mươi 72, Đại Khái, Tống chiêu Đề cũng không thèm để ý, cười hì hì, tùy tiện ngươi nói như thế nào, buổi trưa không soát chén, buổi tối ngươi nấu cơm, trong nhà năm cái hài tử đều biết, ta cũng không nói dối, đó là bởi vì bọn họ còn không có thấy rõ ngươi gương mặt thật. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái Tống chiêu Đề, nhận mệnh mà đem đầy bàn chén đũa thu hồi tới, Tống chiêu Đề cười cười, đứng dậy lên lầu cấp Trung Kiến Quốc, quỳ hút máu. bà lấy tiền trung kiến quốc nghe được lên lầu thanh âm ra tới vừa thấy phòng khách không có một bóng người nhịn không được nói thầm một câu tính toán chi li nữ nhân xoay người hồi phòng bếp tiếp tục xoát nồi rửa chén nghiệp lớn trung kiến quốc trung kiến quốc tay run run một chút chiếc đũa rơi vào chậu nước tiềm thức cho rằng vừa rồi lời nói bị tống chiêu đệ nghe thấy được tiện đà tưởng tượng qua đi 5 phút lấy tống chiêu đệ tính cách nếu là nghe thấy hắn nói nàng Không có khả năng lâu như vậy mới xuống dưới. Làm sao vậy, tống chiêu đệ chạy vào. Nhà ta tiền đột nhiên nhiều ra 300 nhiều khối. Có ý thứ gì, Trung kiến quốc không nghe minh bạch. Lại nhìn đến nàng trong tay lấy một đại cuốn tiền mặt. Người như thế nào toàn lấy ra tới. Mau thả lại đi, tống chiêu đệ. Hai ta tiền lương thêm một khối có 235 khối. Ta mỗi tháng phóng trong chăn mặt 108. Dư lại 55 đồng tiền đặt ở tiền hộp lưu trữ chúng ta ngày thường dùng. Ta nghĩ thời tiết chuyển lạnh. Cuối tuần cùng tím một khối đi thành phố mua bố. Cấp mấy cái hài tử thêm một bộ áo bông. Lại cấp hài tử mua điểm đồ ăn vặt. Tính thượng cho ngươi ba 50 khối. Đắc dụng tám chục đồng tiền. Tiền hộp không nhiều như vậy. Liền tính toán liền từ trong chăn lấy 100 đồng tiền. Ta lấy tiền thời điểm không cẩn thận đem tiền lộng dối loạn. Ta nghĩ lúc này cũng không có việc gì. Liền đem tiền toàn bộ lấy ra tới đếm đếm nhà ta tồn bao nhiêu tiền. Chính là số hai lần đều không đúng. Trung kiến quốc có phải hay không ngươi trước khi tồn tiền riêng. Cái gì cùng cái gì à. Trung kiến quốc vô ngữ. Nhà ta lớn như vậy điểm địa phương. Ta có thể tàng chỗ nào đi. Nói nữa. Ta không hút thuốc lá. Mỗi ngày đi nơi đóng quân. Cũng vô pháp uống rượu. Không mua yên không mua rượu. Ta tàng tư tiền thuê nhà có thể làm gì. Tống Chiêu đệ gật đầu. Người nói đúng, hiện tại không phải 100 năm sau. Hiện tại có tiền cũng không địa phương dùng. Chính là, nhà ta tiền xác thật nhiều ra 300 nhiều. 300 nhiều hơn bao nhiêu? Trung kiến quốc hỏi, tống Chiêu đệ, 367. Người nói ai sẽ cho nhà ta đưa tiền? Người nhi tử, trung kiến quốc cẩn thận suy nghĩ một chút. Người năm trước nói qua, tự lập cùng canh sinh trong tay có một số tiền. Này số tiền khẳng định là hai người bọn họ. Tống chiêu đệ lắc đầu, không đúng, ta làm trò đại hoa mặt lấy trả tiền, nhà ta trừ bỏ ngươi ta, chỉ có đại hoa biết tiền đặt ở trong chăn, đó chính là bọn họ đem tiền cấp đại hoa. Đại hoa nhét vào đi, trùng kiến quốc nói, tạm dừng một chút, cái này hùng hài tử, lớn như vậy một số tiền cũng không biết cùng ngươi nói một tiếng. Quay đầu lại hắn tỉnh, ta phải tấu hắn một đốn, tống chiêu đệ vừa nghe hắn nói như vậy liền lần cảm vô ngữ. Mỗi ngày kêu tấu hắn Cũng không gặp người tấu quá một lần Chạy nhanh dọn dẹp một chút đi làm đi thôi Chờ bọn họ tỉnh Ta hỏi một chút Hai giờ đồng hồ Năm cái hài từ tỉnh lại Tống chiêu đề cũng không tránh tự lập cùng canh sinh Trực tiếp hỏi bọn họ tiền sự Đại hoa Tự lập cùng canh sinh trợn to mắt Không dám tin tưởng Chăm miệng một lời hỏi Người mới biết được Các ngươi khi nào bỏ vào đi Tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng Thật lâu Trung đại hoa thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ, khó trách ba ba nói ngươi đại khái, chúng ta đều bỏ vào đi vài tháng, mau nửa năm, tự lập nói, tống chiêu đệ trên mặt xấu hổ trượt lóe mà qua, nhà ta không thêm cái gì đại kiện, ta liền không nhúc nhích trong chăn tiền, không biết cũng bình thường. Chiếu ngươi nói như vậy, nương, nếu ta ngày nào đó vội vã dùng tiền, trực tiếp đem tiền toàn lấy đi, cũng không cùng ngươi giảng. Quá đoạn thời gian trả lại trở về. ngươi cũng không biết. Trung Đại Hoa hỏi. Tống chiêu đệ ho khan một tiếng. Ta hôm nay liền đổi địa phương. Tàng các ngươi tìm không thấy. Chúng ta tìm không thấy không quan hệ. Đừng làm cho lão thử tìm được là được. Đại Hoa nói. Tống chiêu đệ thức khắc muốn đánh người. Chạy nhanh cốt đi. Tam hoa. Người cặp sách đâu. Tự lập xoay người liền tìm nhỏ nhất đệ đệ. Tam hoa vẫy vẫy tay nhỏ. Ta hôm nay không nghĩ viết chữ. Không cần cặp sách. không dung tự lập mở miệng đỡ tay vịn cầu thang liền đi xuống chạy tự lập dọa nhảy dựng vội vàng theo sau đi chậm một chút tam hoa đại hoa lôi kéo nhị hoa túm canh sinh hướng tống chiêu đệ nói một câu chúng ta đi lạc, dây lát gian toàn bộ trung gia chỉ còn tống chiêu đệ một người không có hài tử tại bên người làm ẩm ý không có di động không có máy tính không có tivi cũng không có bất luận cái gì giải trí phương tiện tống chiêu đệ đột nhiên thực hy vọng Nàng đi đến dưới lầu, thời gian bước chân cũng đi đến năm 1978. Cải cách mở ra kia một năm, nhưng mà, đây là không có khả năng. 9 tháng 20 ngày, chủ nhật buổi sáng, tống chiêu đệ xào hai tô đồ ăn. Bất quá, chỉ làm đại hoa đoan một chậu. Đại hoa không rõ, vì cái gì, người lưu nãi nãi muốn đi hàng thành. Chúng ta buổi chiều mới có thể trở về. Tống chiêu đệ nói, này tô đồ ăn lưu trữ các ngươi buổi trưa ăn. Các người muốn ăn màn thầu liền nhiệt điểm màn thầu, muốn ăn cơm liền chưng cơm, trung đại hoa trong mắt sáng ngời. Nương, không cần như vậy phiền toái, ta sẽ xào rau, nhà ta du không nhiều lắm, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tống chiêu đệ nói, nếu tới rồi cuối tháng còn có thể dư lại nửa chén du. Ta khiến cho ngươi họa họa, đại hoa vươn ra ngón tay, một lời đã định nói chuyện giữ lời. Tống chiêu đệ nói, có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là cần thiết đến khóa lại môn. Đem gà vịt ngỗng đều uy hảo Trung đại hoa xua tay Gà vịt ngỗng đều là chúng ta uy Chúng ta biết nên như thế nào uy Ngươi cũng đừng nhắc mãi Nhanh lên đi thôi Hàng thành là tỉnh thành So địa cấp thị dũng thành lớn hơn nhiều Hợp tác xã hàng hóa cũng thực đầy đủ hết Giống kẹo sữa Nghêu sò du, Bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng linh tinh Đồ vật đều có thể ở hàng thành mua được Hàng thành ly đảo ông châu có 200 nhiều cây em Trừ bỏ ngồi thuyền còn phải lại chuyển ô tô, đoạn đại tàu ngại phiền toái, có đôi khi tống chiêu đệ muốn giúp nàng mua xe phiếu. Nàng đều không muốn đi, lần này chủ động đưa ra đi hàng thành, tống chiêu đệ trong lòng tò mò, thấy đoạn đại tàu liền hỏi, tím đi hàng thành mua cái gì? lưu Bình cùng ta nói, quá chút thiên đem nàng đối tượng mang đến trong nhà kêu chúng ta nhìn xem. Đoạn đại tàu nói, ta nghĩ trong nhà liền cái kẹo đều không có. nhân ra tới chúng ta không đồ vật chiêu đãi không thể được liền muốn đi hàng thành mua điểm đường cùng trái cây Tống chiêu đệ không cấm chấp một chút mắt ta không nghe lầm đi lưu bình không phải mới vừa đi bệnh viện đi làm sao nhanh như vậy liền có đối tượng nàng nói thời điểm ta cùng lão lưu cũng dọa nhảy dựng đoạn đại tàu thở dài nói Khuê nữ lớn quản không được nàng muốn mang về tới liền mang về tới đi lão lưu ý tư trước nhìn xem cách kia tiểu tử thế nào Nếu là thành thật bổn phận, nàng nguyện ý kết hôn, chúng ta cũng không ngăn cản." Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Lưu Bình giống như mới 21 tuổi, nàng cùng nhà ngươi đại hoa giống nhau, đều là tháng riêng sinh ra người." Đoạn Đại Tẩu nói, lại qua mấy tháng liền mãn 22 tuổi, nàng cái này tuổi gác nông thôn cũng là đại cô nương, nên gà chồng." Tống Chiêu Đệ, ta kiến nghị các ngươi lấy Lưu Bình tuổi còn nhỏ vì từ kéo cái 1 2 năm. Trong khoảng thời gian này ba ngày hai đầu đem bọn họ kêu trở về ăn một bữa cơm. Người cùng lưu thúc cũng vừa lúc thế lưu bình chấn cửa ải. Tiểu tống A, ta đứa con gái này không nghe khuyên bảo. Đoạn đại tẩu sầu đến thẳng thở dài. Ta và ngươi lưu thúc thật như vậy làm. Nàng sẽ cho rằng ta cố ý khó xử nàng đối tượng. Tống chiêu đệ tưởng một chút. Vậy khi ta chưa nói. Nàng nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện. Nàng liền tính không đem cái kia tiểu tử mang về tới. trực tiếp đi theo nhân gia xả giấy hôn thú ta và ngươi lưu thúc đều không lo lắng đoạn đại tẩu nói đáng tiếc đứa bé kia bị ta và ngươi lưu thúc chiều hư tống chiêu đệ tò mò vậy ngươi như thế nào còn quán nàng tiểu trung không cùng ngươi nói đoạn đại tẩu hỏi tống chiêu đệ lắc lắc đầu đoạn đại tẩu đem vé tàu cấp nhân viên công tác mới nói ta cùng lão lưu trước kia từng có hai đứa nhỏ đứa bé đầu tiên năm tuổi năm ấy sinh bệnh lúc ấy binh hoang mã loạn Chậm trễ chữa bệnh, liền, liền không nhịn qua tới. Sau lại ta lại hoài cái hài từ không giữ được. Kia sự kiện qua đi. Ta đã nhiều năm cũng chưa có thể hoài thượng hài từ. Ta cùng lão Lưu vốn là cho rằng đời này sẽ không lại có hài từ. Đều nhận mệnh lại sinh Lưu Bình. Bác sĩ cùng lão Lưu nói hài từ lớn lên rất rắn chắc. Lão Lưu đều khóc, sau lại Lưu Vĩ sinh ra. Lão Lưu vẫn là cưng Lưu Bình. Lưu Bình có đôi khi phát giận. ta tưởng của trách nàng vài câu lão lưu liền đi theo pha trò sau lại trưởng thành lão lưu cảm thấy khuê nữ trường oai lại tưởng quản cũng quản không được tống chiêu đệ các ngươi lúc này không ngăn cản điểm về sau nhật từ không hào quá vẫn là ngươi cùng lưu thúc nhọc lòng ngươi nói đạo lý ta đều hiểu đoạn đại tàu thở dài nói chính là không có biện pháp ta hiện tại liền hy vọng cái kia tiểu từ thiệt tình đối lưu bình hào tống chiêu đệ không rõ Tím lời này là có ý thứ gì, hắn cùng Lưu Bình xử đối tượng, chẳng lẽ có mục đích khác, người Lưu Thúc A, đoạn đại tẩu nói, Lưu Bình cái kia nha đầu không đầu óc, nàng đồng sự hỏi nàng, ra là nơi nào, kia nha đầu nói thẳng đảo ông châu, nhân ra hỏi nàng cha mẹ làm gì đó, nàng cùng nhân ra nói nàng ba là quân nhân. Quân nhân, đảo ông châu, người nhà thủy quân, lại họ Lưu, thoáng có điểm quan hệ người đều có thể nàng nghe được. Nàng là lưu sư trưởng khuê nữ, dừng một chút, lần trước trở về còn cùng ta khoe khoang, bệnh viện đồng sự đối nàng đều đặc biệt hào, nhân ra là đối nàng hào, nhân ra đó là cấp lão lưu mặt mũi, tống chiêu đệ lưu bình hiện tại ở đâu cái bệnh viện, còn ở dũng thành thị bệnh viện, đoạn đại tẩu nói, chúng ta quân khu bệnh viện đãi ngộ hào, ta muốn cho nàng tới bên này, người lưu thúc cũng tính toán tìm viện trưởng nói nói, nàng nói ở bên này ngốc đủ rồi. không nghĩ ở bên này tống chiêu đệ ho nhẹ một tiếng người đứa con gái này là thật không đầu óc đừng nói nữa nói lên chuyện của nàng ta liền một chán kiện tụng đoạn đại tẩu xua xua tay chờ lát nữa tới rồi hàng thành người giúp ta mua ta không hiểu những cái đó đường cùng trái cây tống chiêu đệ nghĩ nghĩ tím là hắn thường cưới lưu bình lại không phải ngươi khuê nữ gà không ra ta cảm thấy chúng ta không cần thiết thượng vội vàng nịnh bợ hắn ngày thường như thế nào chiêu đãi khách nhân liền như thế nào chiêu đãi hắn ta nhớ rõ có câu tục ngữ cha vợ xem con rể càng xem càng tới khí hắn nếu là cái thông minh liền tính nhìn đến lưu thúc sụ mặt đối hắn không hài lòng hắn cũng có thể lý giải lưu thúc vì cái gì không cao hứng kia hắn nếu là nhìn không ra đâu đoạn đại tẩu vội vàng hỏi việc này không phải băng rồi tống chiêu đệ băng liền băng rồi bằng lưu bình nàng ba là lưu sư trường ngươi còn sợ nàng gả không ra ta không phải sợ nàng gả không ra lưu bình tính tình không tốt nàng nếu là cho rằng nàng đối tượng là bị chúng ta trộn lẫn băng nàng có thể nháo đến chúng ta không được sống yên ổn đoạn đại tàu phiên thừa dài về sau cái dạng gì về sau rồi nói sau tống chiêu đệ thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều liền sửa miệng nói cũng không biết lúc này có thể hay không mua được đổi mùa bố mua không được bố có thể mua được vài vụn đầu cũng đúng. cấp hài tử làm mấy đôi giày. đoạn đại tàu hỏi trong nhà đều công đạo hảo không? ta cùng mấy cái hài tử nói buổi chiều mới có thể trở về. tự lập cùng đại hoa sẽ trương cơm. ta buổi sáng xào đồ ăn còn thừa một chậu. mấy cái hài tử sẽ chính mình lộng ăn. tống chiêu đệ nói đoạn đại tàu không cấm khen vẫn là tiểu tống ngươi sẽ giáo hài tử lưu bình giống tự lập lớn như vậy thời điểm đừng nói trương cơm. Liền vo gạo rửa rau đều sẽ không. Dù cho tống chiêu đệ năng ngôn thiện biển. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp. Không muốn nói Lưu Bình người là nàng. Nàng chính mình lại nhịn không được nói. Tống chiêu đệ suy tư trong chốc lát. Cũng không phải ta sẽ giáo hài từ. Chủ yếu là ta cùng kiến quốc hai người đều không quen hài từ. Lưu Bình bảy tám tuổi thời điểm. Ta sai sự Lưu Bình làm việc. Người lưu thúc nói nàng tuổi tiểu. Đoạn đại tẩu nói. Thường thường liền cùng ta nói. chính ngươi có thể làm sự liền chính mình làm, đừng tổng sai sử hài tử. hài tử còn nhỏ, hiện tại không nhỏ, cũng sai sử bất động. lão lưu cũng không nói. tống chiêu đệ xấu hổ, lời này kêu nàng như thế nào tiếp? về sau kết hôn, có hài tử liền biết làm việc. đến lúc đó nàng không làm cũng không ai giúp nàng làm. đoạn đại tàu bật thốt lên nói, tống chiêu đệ phụ họa nói, đối, cho nên chúng ta hiện tại nói lại nhiều kỳ thật cũng không có gì dùng. Có lẽ Lưu Bình cái kia đối tượng chẳng những thành thật. Vẫn là thiệt tình tưởng cưới Lưu Bình. Muốn thật là như vậy. Nàng ngày mai trở về. Hậu thiên muốn kết hôn. Ta và ngươi lưu thúc cũng chưa ý kiến. Đoạn đại tẩu nói. Bất quá. Ta cảm thấy ngươi nói loại này khả năng tính. Căn bản không tồn tại. Tống chiêu đệ. Tím. Lời nói không thể nói như vậy. Có một câu tục ngữ. Hảo hán vô hảo thê. ngươi cảm thấy nhà mình khuê nữ không tốt. không chừng là có thể gặp được cái tốt. Ai, người nói lời này ta cũng nghe nói qua. Đoạn Đại Tẩu vui vẻ, có lẽ thật có thể bị nàng gặp phải. Tống Chiêu Đệ, đối, trong lòng lại thường, loại tình huống này so thôn tiểu Tống ra cái sinh viên còn khó. Bất quá, thấy Đoạn Đại Tẩu như vậy cao hứng, Tống Chiêu đề cũng không dội nước lã. Cùng lúc đó, Tự Lập khóa lại đại môn liền hỏi, Đại oa, chúng ta hôm nay đi chỗ nào chém rau dại? Nơi nào đều không đi, Trung Đại Hoa cùng cái đi đầu đại ca dường như, xoay người đối mặt nhà mình bốn cái huynh đệ, chúng ta đi trước bờ biển nhặt con cua, tự lập nhíu mày, nương không chuẩn chúng ta đi bờ biển, hơn nữa tam hoa như vậy tiểu, đi không đến bờ biển, chúng ta cũng ôm bất động hắn, chúng ta không đi mặt đông cùng mặt bắc hải, chúng ta đi phía tây hải, bên kia ly nhà ta gần, ta hỏi qua khúc tráng tráng, Trung Đại Hoa nói. Khúc tráng tráng nói dọc theo sơn biên đường nhỏ đi hai dặm lộ liền đến. Tam hoa, có thể đi hai giảm lộ sao? mươi 73, tiểu quỷ đương ra, trung tam hoa không cần nghĩ ngợi nói. Ta có thể, kia chúng ta đi thôi. Trung đại hoa hướng tam hoa vươn tay. Cà nắm ngươi ha, ngẩng đầu cùng tự lập nói. Khúc tráng tráng nói hắn biết nơi nào giao dại nhiều. Chờ chúng ta trở về thời điểm chém nữa giao dại. Buổi chiều liền không cần đi ra ngoài Tống chiêu đề cùng đoạn đại tàu mới vừa đi Trung đại hoa liền đem bốn cái giỏ che cùng bốn đem tiểu cái quốc nhảy ra tới Tự lập nhìn đến mấy thứ này Liền biết bọn họ muốn đi chém dao dài Cũng liền không hỏi nhiều Khóa cửa thời điểm mới nhớ tới Cách bọn họ ra gần nhất kia phiến vùng núi đều bị bọn họ ca mấy cái cấp họa hỏa không sai biệt lắm Đại hoa, nương không biết đi Canh sinh đột nhiên mở miệng Trung đại hoa Nương tạm thời không biết, chờ Nương trở về, ta nói cho Nương, Nương sẽ biết, ngươi nói, Nương sẽ tấu ngươi, tự lập nhắc nhở nói, trung đại hoa, Nương không chuẩn chúng ta hướng trong biển đi, chúng ta liền ở bờ biển trên bờ cát, Nương đã biết cũng sẽ không mắng chúng ta, còn có khúc tráng tráng cùng hắn nhị thì cùng chúng ta một khối, không có việc gì, tự lập gặp qua khúc tráng tráng nhị thì, có 15, 16 tuổi. vừa nghe không phải bọn họ một đám tiểu hài tử chính mình đi tự lập tạm thời yên tâm tới rồi khúc ra nhìn đến không ngừng khúc ra huynh muội còn có bọn họ hàng xóm tiểu hài tử mỗi người đều so với bọn hắn đại gặp được điểm chuyện gì những người này cũng có thể giúp bọn hắn huynh đệ một phen tự lập không lo lắng tự lập cũng không dám đại ý tới rồi bờ biển liền đem canh sinh kêu lên bên người ca hai một người lôi kéo nhị oa một người lôi kéo tam oa Để ngừa hai cái đệ đệ chạy loạn 11 một giờ tả hữu, Một đám hài tử dựa theo đường cũ phản hồi Trở về trên đường Khúc ra mấy cái tiểu cô nương giúp đại hoa chém rau rải Mười tới phút cả bốn cái giỏ tre liền chứa đầy Về đến nhà Đem rau rải ném tới chuồng ngỗng cùng chuồng vịt bên trong Chung đại hoa liền đem con cua đào bồn rửa rau Nhìn có non nửa bồn Đại hoa vui vẻ Các ngươi nói này đó con cua chúng ta nên như thế nào ăn được đâu Dầu chiên, Chung Nhị Oa buột miệng thốt ra, tự lập không nghĩ rội nước lã. Không có du Khúc Tráng Tráng nói dầu chiên tiểu con cua tốt nhất ăn. Nhị Oa chưa từng ăn qua tiểu con cua, rất muốn nếm thử cái gì vị, liền truyền hướng Đại Oa, "Ta, ngươi làm đi." Đại Oa nuốt khẩu nước miếng, "Hôm nay là 20 hào, ly tháng sau còn có 10 ngày, Người muốn ăn 10 ngày rau luộc sao?" Nhị Oa vươn ra ngón tay đầu số một chút, "Má ơi, còn có 10 ngày đâu?" Không ăn, không ăn, chính là, ta, ta đói, ta, ta cũng đói, ta hoa nói, ta muốn ăn cơm chiên, đại hoa hừ một tiếng, ta còn muốn ăn đâu, chừng liếc mắt một cái hai cái đệ đệ, nương ở nhà thời điểm, nương làm cái gì, hai người ăn cái gì, nương không ở nhà thời điểm, tự nhiên còn học được gọi món ăn, nhìn đem hai người cấp năng lực, ta đi chương cơm, ta giúp ngươi, tự lập thấy đại hoa còn không có đánh mất lý trí. thở dài nhẹ nhõm một hơi thật sợ hắn đầu vừa kéo đem trong nhà còn sót lại về điểm này du toàn tai họa đại hoa đến trong phòng bếp liền múc một gáo mễ đảo trong nồi chậm một bước tự lập nhìn đến hắn động tác suýt nữa té ngã đại hoa mễ quá nhiều nhiều như vậy mễ đủ chúng ta ăn hai đốn chính là ăn hai đốn trung đại hoa nói nương trước kia nói qua cơm rang cơm phải dùng cơm thừa chúng ta buổi trưa nhiều trưng điểm cơm Dư lại cơm vừa lúc lưu trữ buổi tối xào ăn, tự lập minh bạch, mất công ngươi không biết xấu hổ nói nhị oa cùng ta oa Dừng một chút, nương nếu là không xào đâu. Hiện tại thiên nhiệt, cơm gác một đêm liền vô pháp ăn. Trung đại oa bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang. Ngươi cùng canh sinh cùng nương nói muốn ăn cơm giang cơm. Nương liền cấp chúng ta làm, tự lập tò mò, ngươi vì cái gì tổng làm chúng ta giảng, bởi vì các ngươi thân ba hòa thân mẹ cũng chưa. Nương cảm thấy hai người thực đáng thương, các người muốn ăn điểm tốt, nương ngượng ngùng nói không làm a. đại hoa nói, đổi lại là chúng ta liền không được, nương nguyện ý làm, ba ba cũng có khả năng không đồng ý. Tự lập cùng canh sinh trước kia sở chọc đại hoa sinh khí, đại hoa tìm trung kiến quốc cùng tống chiêu đề cáo trạng, đem hắn cùng canh sinh đuổi ra đi, hiện giờ đại hoa ba là hắn ba, đại hoa nương cũng là hắn nương, tự lập không sợ. Rốt cuộc hỏi ra dấu ở đáy lòng nghi hoặc Tình nguyện chính mình không hỏi Chúng ta nói cũng có thể Nhưng là ngươi cũng đừng quên Nương trưng cơm thời điểm cùng chúng ta giảng quá Nửa gáo mễ là đủ rồi ngươi trưng nhiều như vậy cơm Quay đầu lại nương hỏi tới ngươi nói như thế nào Đương nhiên là nói ba ba trưng nhiều Trung Đại Hoa nói Một đốn, mau 12 giờ đi Ba ba hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn Tự lập tâm mệt ba ba nói hắn hôm nay đến mở họp buổi trưa không trở lại chạy nhanh đem mễ mốc ra tới một nửa người không muốn ăn cơm giang cơm trung đại hoa hỏi tự lập hô hấp cứng lại ta muốn ăn chính là ta càng sợ nương sinh khí vậy kêu nương đánh một chút hảo trung đại hoa nói rất là vừa lòng gật gật đầu liền như vậy quyết định ngay sau đó liền mốc nước vo gạo buổi chiều tam điểm nhiều tống chiêu để cõng bao tải trở về mới vừa vừa vào cửa Đại Hoa liền từ trong phòng chạy ra. Tống Chiêu đệ trong lòng dùng mình. Trung Đại Hoa có phải hay không gặp rắc rối? Trung Đại Hoa sắc mặt khẽ biến. Nương a, hắn nương là làm sao thấy được? Không có, cũng không phải không có, cũng không tính gặp rắc rối. Tống Chiêu đệ một bên hướng trong phòng đi, một bên hỏi: xảy ra chuyện gì? Cơm trưng có điểm nhiều. Trung Đại Hoa nói chuyện, trộm ngó liếc mắt một cái Tống Chiêu đệ, thấy hắn nương không sinh khí. chúng ta dùng sức ăn cũng không ăn xong. tống chiêu đệ buông mang theo, nằm liệt ghế trên. ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. nhiều liền nhiều, vừa lúc cho các ngươi cơm rang cơm, cũng tỉnh ta trương cơm, xào rau, đi cho ta đảo chén nước. ai, ta đi, tự lập vui vẻ, xoay người liền hướng trong phòng bếp chạy. tống chiêu đệ buồn cười, các ngươi còn sợ ta sinh khí a bao lớn điểm sự, lại đây, nhìn xem ta cho các ngươi mua cái gì, ăn ngon. Tàm hoa phát lại đây. Tống chiêu đệ vội vàng duỗi tay tiếp được hắn. Không được đầy đủ là. Đại hoa, canh sinh, đem trong túi đồ vật toàn lấy ra tới. Nương, ngươi lại mua rất nhiều vải vụn đầu. Trung đại hoa đánh tới bao tài liền nhìn đến một đoàn bố. Lâm Trung mụ mụ nói. vải vụn đầu rất khó mua. ngươi như thế nào mỗi lần đi hàng thành đều có thể mua được. Tống chiêu đệ, bởi vì bán bố người bán hàng thích ta. Gạt người. Đại Hoa giơ tay đem vài vụn đầu ném ghế giải thưởng, liền nhìn đến mấy thế hệ sữa bột. Cho mày, nương, chúng ta đều lớn, không cần lại uống sữa bột. Tống Chiêu đệ cười nói, suy nghĩ nhiều, đó là cấp nhị Hoa cùng Tam Hoa mua. Đúng vậy, cho ta mua. Tam Hoa thấy Canh Sinh lấy ra tới, vươn tay, Canh Sinh ca ca, sữa bột cho ta. Tống Chiêu đệ xoa xoa tiểu hài từ đầu. Đại Hoa, Lâm Trung mụ mụ có hay không hỏi qua ngươi. Ta vài vụn đầu đều là ở đâu mua. Hỏi qua, ta nói ta cũng không biết. Trung Đại Hoa nói, lâm trung mụ mụ kêu ta hỏi ngươi. Ta nói tốt, sau lại nàng hỏi ta. Có hay không hỏi ngươi. Ta liền nói ta đã quên. Ta mới không cần nói cho nàng đâu. Di, nương, ngươi như thế nào mua một hộp mực nước. Tống chiêu để, ta bốt lông tự qua xấu. Ta quyết định về sau cùng các ngươi cùng nhau luyện tử. Thật sự, Trung Đại Hoa vội vàng hỏi. tống chiêu đệ gật gật đầu ta đây giáo ngươi trung đại hoa bật thốt lên nói tự lập bưng thủy ra tới nương trước khi học quá bút lông tử mới không cần ngươi dạy rất sớm trước khi học đều quên đến không sai biệt lắm tống chiêu đệ uống miếng nước đem đồ vật đều lấy trên lầu chờ ta nhàn lại cho các ngươi làm quần áo trung đại hoa không động đậy nương ngươi như thế nào không trước nay đều không cho chính mình làm quần áo ta cũng tưởng a tống chiêu đệ nói gần nhất các ngươi mấy cái lớn lên mau nhà ta phiếu vải thiếu thứ hai ta không giải cái trước kia quần áo đều còn có thể xuyên không cần phải lại làm tân bất quá đâu người ba cũng nói cuối năm sẽ lại phát hai chương phiếu vải đến lúc đó ta cùng người ba một người một bộ trung đại hoa không tin không phải nói một người một năm chỉ có một chương phiếu vải sao năm nay các nơi nhà xưởng đều đã khôi phục sinh sản Gia công ra rất nhiều bố Không bán cấp chúng ta. Kho hàng cũng không bỏ xuống được. Tống chiêu đệ cười nói. người nếu là thiệt tình thương ngươi nương. Hôm nay liền đem chén rửa sạch. Trung đại hoa giả cái mặt quỷ. Sớm biết rằng ta liền không nói. Ôm kẹo sữa liền hướng trên lầu chạy. Ngươi không nói cũng chạy không thoát ngươi. Tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống. Đại hoa lảo đảo một chút. Vội vàng đỡ lấy tay vịn cầu thang. Tống chiêu đệ thức khắc vui vẻ. Tự lập cùng canh sinh nhìn đến. Cũng nhịn không được cười. Nương, ngươi đừng hù dọa hắn. Ta xoát chén, tự lập mở miệng nói. Tống chiêu đệ liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng ta chưa nói ngươi. Là không tính toán làm ngươi xoát chén. Ta hoa còn nhỏ, các ngươi ca bốn cái. Hai người một tổ luôn xoát chén. Canh sinh, xì, cười phun. Liếc hắn ca liếc mắt một cái. Tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Nói xong, ôm vài vụn đầu cùng bố liền hướng trên lầu chạy. tự lập mặt soát một chút đỏ tống chiêu đệ thật vui vẻ đậu ngươi đâu soát chén là ngươi ba sống các ngươi không thể cùng hắn đoạt hắn không ở nhà thời điểm các ngươi lại làm đỡ phải hắn suốt ngày không về ra đi vào ra liền cùng cái đại ra giường như ăn no liền ngủ tình ngủ lại ăn ăn xong rồi mặt mặt miệng liền đi nương ta trước lên lầu cái này nương a hắn thật sự không thể chiêu vào tự lập không đợi tống chiêu đệ mở miệng Cầm mực nước cùng bút lông liền đi. Tống chiêu đệ nghe đoạn đại tẩu nói. Quá chút thiên lưu Bình mang nàng đối tượng trở về. Vốn tưởng rằng như thế nào cũng được đến tháng 11 phân. Không nghĩ tới mới vừa tiến 10 tháng. lưu Bình liền đem người mang về tới. 10 tháng số 11. Buổi sáng, Tống chiêu đệ đang ở loại giao hẻ. Mấy cái hài từ ghé vào máy hiên hạ làm bài tập. Nghe được tự lập nói một câu. Đó là ai? Tống chiêu đệ theo bản năng nhìn về phía tự lập. Thấy tự lập một tay bưng lưu sứ tử, một tay chỉ vào đối diện, theo tự lập ngón tay xem qua đi, tống chiêu đệ vui vẻ, các ngươi lưu bình cô cô đối tượng, nàng trượng phu, đại hoa đứng ở tiểu băng ghế thượng, duỗi trường cổ nhìn lại, lớn lên thật là đẹp mắt, mùa thu tới rồi, nguyên bản bò mãn trúc rào tre thượng cây mây đều khô héo, không có rậm rạp lá cây ngăn trở, lưu ra trong viện tình huống, tống chiêu đệ có thể xem đến rõ ràng. cùng các ngươi Lưu Bình cô cô xứng đôi sao? Cái gì là xứng đôi a? Nương, Nhị Oa hỏi, tống chiêu đệ chính là hai người đi ở một khối. Liếc mắt một cái xem qua đi tựa như người một nhà. Tỷ như ta và ngươi ba, không xứng đôi, Nhị Oa phun ra ba chữ, không giống người một nhà. Đại Oa không quá rõ ràng, kia Lưu Bình cô cô làm gì tìm hắn đương trượng phu? Chương 74, Đại Oa khó chịu. tấn giang độc nhất vô nhị đầu phát, Tống Chiêu Đệ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, "Bởi vì thích, tích liền có thể ở bên nhau sao?" Nhị Oa nghiêng đầu, nhìn Tống Chiêu Đệ hỏi. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, "Đúng vậy, nhưng là hai người nếu muốn quá cả đời, thích hợp so thích càng quan trọng, không thích nói, cũng vô pháp ở bên bản nhau a, tự lập tưởng một chút, hẳn là thích nhìn. quan trọng nhất đi." "Nương," Tống Chiêu Đệ cảm thấy cùng hài tử nói. Thích, không thích, có điểm không thích hợp." Lại sợ nàng lời nói lầm đạo hài tử, nếu ngươi về sau gặp được hai nữ sinh, có một chút thích trong đó một cái, phi thường thích một cái khác, nhưng là ngươi phi thường thích người kia, nàng không thích ta, ngươi sẽ cùng cái nào nữ hài tử ở một khối, nàng vì cái gì không thích ngương, tự lập theo bản năng hỏi, tống chiêu đệ, không thích một người lý do có rất nhiều, rửa rửa tay đi đến mái hiên hạ, nhỏ giọng nói, tỉ như ta không thích Trần Đại Tầu. Liền bởi vì nàng người kia dối trá. Không nguyên nhân khác. Người phi thường phi thường thích nữ hài tử. Có khả năng bởi vì ta hắc. Liền không thích ta. Đối ta không tôn trọng. Một cái khác nữ sinh thực hiếu thuận. Đặc biệt tôn trọng trưởng bối. Người sẽ tuyển cái nào. Không có khác lựa chọn. Đại hoa tò mò hỏi. tống chiêu để cười. Hai cái còn chưa đủ. Trung đại hoa. Người muốn cùng khi thích nhiều ít cái nữ hài tử. Ta cũng không biết a. Đại hoa nghiêm túc tưởng một chút. Tống chiêu đệ sờ sờ hắn đầu, về sau các ngươi trưởng thành, gặp được thích nữ hài tử, muốn trước suy xét một chút nàng thích không thích hợp các ngươi. Chúng ta nhớ kỹ, nương, canh sinh nói tiếp, tống chiêu đệ thưởng một chút, tỷ như ngươi ba cùng mẹ ngươi, hai người bọn họ ra thế bối cảnh đều không sai biệt lắm. Nhưng mẹ ngươi liền không phải ngươi ba ba lương duyên, ta đại khái biết là có ý thứ gì, tự lập như suy thư gì nói, ba ba nếu có thể gặp được nương thì tốt rồi. tống chiêu đệ cười nói: ngươi ba ba chướng mắt ta, ta là dân quê, cha mẹ cũng là nông dân, cùng ngươi ba ba chênh lệch quá lớn. vươn hai tay khoa tay múa chân một chút, ít nhất có tam hoa như vậy cao. nương, ta trường cao. tam hoa đột nhiên mở miệng. tống chiêu đệ thiếu chút nữa sặc. ta biết, nương, các ngươi đang nói cái gì? đại hoa nhìn xem tống chiêu đệ, lại nhìn xem tự lập cùng canh sinh. ta như thế nào nghe không hiểu à. tống chiêu đệ. nói tự lập ba ba cùng mụ mụ người không cần phải hiểu lại không phải nói ngươi ba cùng ta không nghĩ nói cho ta liền nói thẳng sao trung đại oa hừ một tiếng ta còn không muốn biết đâu từ băng ghế thượng nhảy xuống đột nhiên nghĩ đến hắn vì cái gì đứng ở băng ghế thượng nương nhị oa vừa rồi nói lưu bình cô cô cùng nàng đối tượng không giống người một nhà kia hai người bọn họ còn sẽ kết hôn sao tống chiêu đệ khẳng định nói sẽ Nương nói không giống người một nhà cũng là chỉ hai người bọn họ không thích hợp. Tự lập không rõ, kia hai người bọn họ nếu là kết hôn, có thể quá hảo sao? Tống chiêu đệ, này đến xem hai người bọn họ có nghĩ đem nhật từ quá hảo. Có ý tứ gì a Đại hoa nhíu mày, nương, nói chuyện đừng nói một nửa nha. Tống chiêu đệ, người ba biết ta nấu cơm làm quần áo rất mệt, ta kêu hắn giặt quần áo cùng xoát chén. Người ba có đôi khi không nghĩ làm, nhưng cuối cùng đều làm. Nếu ngươi ba không làm, ta thực thức giận, đôi ta liền sẽ cãi nhau, đôi ta nếu mỗi ngày cãi nhau, nhà ta nhật thử còn có thể quá hảo sao, ngươi cùng ba ba là mỗi ngày cãi nhau. Trung đại hoa nhắc nhở nàng, tống chiêu đệ nghẹn một chút, cắn răng nói, ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì là cãi nhau. Không cần, không cần, Trung đại hoa vội vàng ôm lấy tống chiêu đệ cánh tay. Ta biết, tự lập cùng canh sinh, còn có nhị hoa cùng tam hoa cũng biết. Người cùng ta ba đùa giỡn đâu, trước nay không cãi nhau qua, tống chiêu đệ điểm điểm hắn cái chán, hiện tại đã biết rõ sao. Các ngươi nương mấy cái nói cái gì đâu, trung kiến quốc hôm nay không vội, liền chính mình từ nơi đóng quân đi trở về tới, tới cửa kêu một tiếng đại hoa mở cửa, không ai phản ứng hắn, trung kiến quốc liền chính mình phiên tiến vào, nghiên cứu buổi trưa ăn cái gì, tống chiêu đệ, hôm nay ăn cháo rau xanh, khi ta không hỏi. Trùng kiến quốc khóe mắt dư quang chú ý tới lưu gia áp giếng nước bên cạnh có cái người trẻ tuổi. Theo bản năng hỏi, lưu vĩ đã trở lại. Tống Chiêu đệ không đáp phản nói. Người nhìn kỹ xem, trùng kiến quốc xoay người. Áp thủy nam nhân thẳng khởi eo. sách theo thủy vào nhà. Từ đâu ra tiểu bạch kiểm. Lưu Bình cô cô đối tượng. Đại Hoa nói, trùng kiến quốc nhất thời không phản ứng lại đây. Lưu Bình, Lưu Bình làn ra có điểm hắc. Lớn lên giống lưu sư trường. Liêu Sư trưởng mắt một mí, thon dài mặt, ngũ quan không có gì đặc sắc, có thể nói dung mạo bình thường. Hắn này phúc bộ dạng đặt ở lưu Bình trên người chỉ có thể xưng là thanh tú. Cố tình Liêu Bình thân cao lại giống nàng mẻ, 1m6 tả hữu bộ dáng, vừa rồi sách thủy nam nhân, gầy gầy cao cao, ít nhất 1m75. Mày rậm mắt to cùng trung kiến quốc giống nhau, bất đồng chính là trung kiến quốc tứ phương mặt, tiêu chuẩn đàn ông mặt, lưu Bình đối tượng mặt không lớn. Trắng nõn sạch sẽ, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Hai người chạm một khối tranh lệch thực rõ ràng. Có thể nói cùng Lưu Bình căn bản là không phải một loại người. Trung kiến quốc liền hỏi. Các ngươi không lầm đi. Đừng nói bậy, tím nói, Tống chiêu đệ nói. Mấy ngày trước Thím kêu ta đi hàng thành mua đồ vật. Chính là vì khoản đãi nàng cái này tương lai con rể Trung kiến quốc đi đến mái hiên hạ. Đối mặt Lưu gia tiểu viện. Không cấm nhíu mày, này cũng quá. Quá không đáng tin cậy đi, dừng một chút, tìm đối tượng lại không phải đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Cái nào Thủy Linh chọn cái nào, tìm nhân ra thời điểm, cũng đến ước lượng ước lượng chính mình đi. Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, tống chiêu đệ nói, liền tính hai người kết hôn về sau mỗi ngày cãi nhau. Người nam nhân này trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện nói ly hôn. Trung kiến quốc gật đầu, điều này cũng đúng. tuy rằng quân bộ quản không đến địa phương thượng bằng lưu thúc là sư trường địa phương thượng lãnh đạo cũng đến cấp lưu thúc 3 phần bạc diện đúng vậy tống chiêu đệ thấy lưu bình ra tới liền thu hồi tầm mắt buổi chưa ăn cái gì trung đại hoa bật thốt lên nói nồi sắt hầm đại ngỗng tin hay không ngỗng cắn ngươi tống chiêu đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen năm nay chưa tịch liền đem ngỗng giết năm 1971 tết âm lịch Trung đại hoa cũng không có thể ăn thượng nồi sắt hầm đại ngỗng. Chỉ vì Lưu Bình hôn sự định ở tháng riêng sơ 8. Đoạn đại tẩu đem nhà nàng duy nhất một con gà chống cấp tống chiêu đệ. Đem đại hoa dưỡng đại ngỗng lấy đi. Lưu chữ Lưu Bình hồi môn ngày ấy. Dùng đại ngỗng chiêu đãi tả hữu hàng xóm cùng với lưu sư trưởng chiến Hữu Tháng riêng sơ 6, đoạn đại tẩu tới bắt ngỗng thời điểm. Trung đại hoa suýt nữa khóc. Tống chiêu đệ thấy hài từ rất khó chịu. Ngạnh ngẹn nước mắt. chưa hôm đó liền đem đoạn đại tàu cấp gà chống làm thịt cùng khoai tây một khối hầm làm tràn đầy hai tô đồ ăn đại oa ăn bụng nhi viên trong lòng mới tính dễ chịu chút lưu sư trưởng là lưu dương thân thúc thúc lưu bình cũng là lưu dương duy nhất đường muội lưu bình hôn sự mới vừa định ra tới lưu sư trưởng đã kêu tống chiêu đệ cấp lưu dương viết thư thỉnh bọn họ một nhà tới tham gia lưu bình hôn lễ tống gia đại thì không nghĩ cấp muội muội thêm phiền toái Cấp tống chiêu đệ hồi âm thời điểm liền nói bọn họ sơ bẩy đến trên đảo. Tống chiêu đệ xem tin thời điểm. Mấy cái hài tử đều tại bên người. Lúc ấy tống chiêu đệ thuận miệng nói. Chờ lưu dương một nhà tới. Liền đem mấy chỉ vịt đực toàn giết. Trung đại hoa ăn no cũng không quên chuyện này. Nương, đại lực ngày mai liền đến. Chúng ta còn sát vịt sao? Đại hoa, người còn không có ăn no sao? Trung kiến quốc liền buồn bực. Con của hắn đời trước là cái cái gì ngoạn ý? Mỗi ngày nhớ thương ăn, trung đại hoa, no rồi, chính là lòng ta vẫn là rất khó chịu, ta cảm thấy đến lại ăn một cái vịt chân mới có thể hào. Tin hay không ta cho ngươi một cái tát, Trung kiến quốc sơ lên tay, trung đại hoa, là nương muốn đem vịt giết, lại không phải ta kêu nương sát vịt, sát hai chỉ chừa một con, lưu đến tết đoan ngọ lại sát, Tống chiêu đệ nói, đại hoa, quá hai ngày lưu bình kết hôn. Người lưu nãi nãi cũng sẽ kêu chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm. Đến lúc đó còn có thể ăn đến người ngỗng. Trung đại hoa, lưu nãi nãi tới bắt được ngỗng thời điểm nói. Nhà ta ngỗng đại, có thể làm 6 tô đồ ăn. Nương, 6 tô đồ ăn à. Vươn tay nhỏ chỉ, ta cảm giác ta có thể phân đến ngón tay của ta lớn như vậy một khối thịt ngỗng. Ta đây đi tìm nàng phải về tới. Tống chiêu đệ nói, trung đại hoa lắc lắc đầu. Đừng muốn lạp. chúng ta đều đem nhân ra thiểu gà chống cấp ăn ăn ngon sao tống chiêu đệ hỏi trung đại hoa gật đầu khá tốt ăn buổi tối ăn tốt như vậy có phải hay không nên lên vận động một chút tống chiêu đệ hỏi trung đại hoa xua xua tay tạm thời không nghĩ đi ra ngoài chơi ngươi suy nghĩ nhiều đại hoa canh sinh nói nường ý tứ đem cái bàn dọn dẹp một chút lấy trong phòng bếp lưu chữ ba ba soát trung kiến quốc cười nói nếu biết ta là ba ba Các người mấy cái liền không thể hiếu thuận một lần. Nương nấu cơm, ta thiêu hỏa, nhị oa lớn tiếng nói. Chỉ sợ hắn ba nghe không thấy. Tự lập kêu trung kiến quốc ba, kêu tống chiêu đệ nương. Hô vài tháng, mỗi ngày như vậy kêu. Liền không tự chủ được mà đem hai người trở thành cha mẹ. Ở cái này trong nhà nói chuyện, cũng không giống lúc trước bận tâm này bận tâm kia. Ba, ta quát khoai tây ra. Ta có giúp nương cùng nhau thoát lông gà. Canh sinh nói. Trung kiến quốc gật đầu, các ngươi một đám đều là làm tốt lắm, chỉ có ta cái gì cũng chưa làm a. Đúng vậy, ba ba, tàm hoa buột miệng thốt ra, trung kiến quốc khí vui vẻ, ngươi làm gì? Ta, ta dọn băng ghế, tàm hoa cẩn thận hồi tường, cùng nhị ca kéo cái bàn, Tống chiêu đệ nhắc nhở, còn có lấy chiếc đũa. Đối, nhị hoa nói, là ta đem màn thầu từ trong phòng bếp mang sang tới. Trung đại hoa chỉ vào chiếc đũa cùng chén. ta hiện tại liền đem này đó đưa trong phòng bếp. trung kiến quốc thở dài một hơi. người ba ta mỗi ngày mệt chết mệt sống, về đến nhà còn phải soát nồi rửa chén. việc này nếu là truyền ra đi, toàn đảo người đều đến nói ngươi nương không hiền huệ, các ngươi không hiểu chuyện. ba ba, ngươi không biết sao? toàn đảo người đều biết ngươi làm việc nhà. trung đại hoa ra tới, đi đến tự lập phía sau mới nói. trung kiến quốc đột nhiên dừng lại. ai nói? ngươi buổi sáng giặt quần áo. Từ chúng ta ra môn khẩu quá người nhón chân là có thể thấy a." Trung đại Hoa nói, Lâm Trung Mụ mụ còn hỏi "Quá nương, sao lại có thể kêu ngươi giặt quần áo a? Ngươi chẳng những là cái nam nhân, vẫn là quan quân, nương nói ngươi thích làm việc nhà, chẳng những giặt quần áo, còn tích xoát nồi rửa chén." Trung Kiến Quốc biến sắc mặt, Tống Chiêu Đệ. Chương 75: Phu thê đấu bẩn, Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương. "Ngươi không cần lớn tiếng như vậy." Ta nghe thấy, ngươi còn đau đầu đâu. Nhà chúng ta xử, ngươi vì cái gì muốn ra bên ngoài nói. Trung kiến quốc thực tức giận. Đánh hôm nay khởi, ta còn liền không xoát nồi rửa chén. Ta, ta xem ngươi có thể đem ta thế nào. Đại Hoa thấy hắn ba thật sinh khí. Vội vàng nói, ba ba không xoát ta xoát. Về sau ta xoát nồi rửa chén. Ta cũng xoát, tự lập nhìn không đúng. Mượn cơ hội tránh xa một chút. Cùng Đại Hoa một khối chạy hướng phòng bếp. Tống Chiêu đệ cười nói, vừa lòng không? Trung Đoàn trưởng không hài lòng. Trung Kiến Quốc tức giận nói, lại không phải ngươi xoát nồi rửa chén. Tống Chiêu đệ thở dài. Lâm Trung mẹ cố ý hỏi ta, ta tổng không thể nói ta buộc ngươi làm việc nhà đi. Như vậy giảng nói, trên đào người sẽ cho rằng ngươi thức phụ ta là cái đồ lười. Liền giặt quần áo đều không tẩy. Vậy ngươi nói như vậy thời điểm, có nghĩ tới bọn họ sẽ thấy thế nào ta sao? Trung Kiến Quốc hỏi lại. Tống chiêu đệ ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, ta nói lời này có hơn nửa năm, người khác có thế nào ngươi? Trung kiến quốc tạp chủ, cẩn thận tưởng tượng, như thế nào đã không có. Năm trước mùa hè rất nhiều người thấy ta liền nói, trung đoàn trưởng người hứng thú rất quảng A. Ta lúc ấy không biết có ý thứ gì, liền điểm một chút đầu nói còn hành. Hiện tại nhớ tới, bọn họ là chế nhạo ta làm việc nhà đâu? Bọn họ chế nhạo ngươi, ngươi không hiểu bọn họ cái kia điểm. Tuyết minh bọn họ không có thể chế nhạo ngươi. Tống chiêu đệ nói. Ngày khác người khác hỏi lại ngươi. Ngươi liền nói ta nấu cơm. Mang hài tử cùng đi học phi thường vất vả. Ngươi hẳn là nhiều giúp giúp ta. Người khác liền không nói ngươi làm việc nhà. Sẽ cảm thấy Trung kiến quốc là cái hảo trượng phu. Trung kiến quốc vui vẻ. Ngươi mẹ nó thiếu cho ta rót mê hồn canh. Ta lúc trước chính là quá tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Mới không có thể kịp thời phát hiện ngươi trong ngoài không đồng nhất. đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, tống chiêu đệ bạch liếc mắt một cái hắn, canh sinh tò mò, bà nói ta như thế nào nghe không hiểu, ta cùng ngươi nương lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng cho ta trang ở nông thôn muội, Trung kiến quốc nói, ta tiềm thức cho rằng nông thôn cô nương cần lao hiền huệ, hàm hậu thành thật, đem hắn cùng tống chiêu đệ lần đầu gặp mặt trình quá trình đại khái nói một lần, liền đối mấy cái hài tử nói, các ngươi sau khi lớn lên. Tìm đối tượng thời điểm nhất định phải nhiều nơi trốn. Nhiều nơi trốn mới có thể phát hiện đối phương gương mặt thật. Nếu không tựa như mẹ ngươi như vậy ở nhà diễu võ dương oai. Ta đều đến nghe nàng lời nói. Ta nương như vậy khá tốt a Canh sinh nói. Trung kiến quốc nghẹn lại. Ngươi nương là trường hợp đặc biệt. Một trăm năm cũng ra không được một cái. Kia ba ba ngươi thật may mắn. Canh sinh buột miệng thốt ra. Trung kiến quốc nghẹn một chút. Canh sinh. ngươi cũng tưởng bị đánh có phải hay không. Canh sinh đứng dậy chạy tới phòng bếp. Vừa chạy vừa nói. Ta, ta giúp các ngươi rửa chén. Tống chiêu đệ ngồi vào chung kiến quốc bên người. Đừng buồn bực. Cùng lắm thì quay đầu lại ta cùng này đó nữ nhân khoe khoang. Nhà của chúng ta lão trung a, Vì ta buổi sáng có thể ngủ nhiều một lát. Thiên không lượng liền lên giặt quần áo. Sợ ta mệt. Về đến nhà liền phách xài hỏa. Quét thước chuồng gà chuồng vịt. Các nàng hâm mộ ghen ghét ta. Liền sẽ lại nhảy nam nhân nhà mình không làm việc nhà. Các nàng nam nhân ngại các nàng nhiều chuyện. Hai vợ chồng phải lại nhảy lên. Dừng một chút. Nhà người khác vì làm việc nhà điểm này việc nhỏ mỗi ngày xào cái không để yên. Người trong lòng có phải hay không thoải mái điểm. Trung kiến quốc thiết thưởng một chút. Rất thoải mái. Thật sự, ta nhất hiểu biết nữ nhân. Tống chiêu đệ lời thề son sắt mà nói. Người liền chờ coi hảo đi. Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi hiểu biết nữ nhân, nhưng ta không hiểu biết ngươi, tưởng cãi nhau có phải hay không, tống chiêu đệ trừng mắt nhìn hắn. Trung kiến quốc hôm nay ăn rất thoải mái, không nghĩ ngày mai sinh hoạt trình độ kịch liệt giảm xuống. Ai ngờ cùng ngươi cãi nhau, ta là ở cùng ngươi thảo luận, như thế nào mới có thể đem ngươi nam nhân mặt mũi nhặt về tới. Nếu ngươi có chủ ý, vậy không cần thiết thảo luận đi xuống, để ta đi lấy nước rửa mặt rửa chân, chờ lát nữa ngủ. Ba ba, các ngươi không xảo lạc, tam hoa trợn to mắt, ta còn không có nghe đủ đâu, trùng kiến quốc thân thể một lảo đảo, hít sâu một hơi, xoay người trên cao nhìn xuống nhìn tam hoa, ta và ngươi nương cãi nhau thực hảo chơi, rất đẹp, tam hoa ăn ngay nói thật, tựa như, tựa như tiểu kê mổ đồ ăn, Lải nhảy, lại nhài lại nhài, đặc dễ nghe, trùng kiến quốc vươn tay, bạch bạch bạch đánh người thanh âm cũng dễ nghe, muốn nghe hay không, nương. Tàm hoa vội vàng chui vào tống chiêu đệ trong lòng ngực. Không rõ hắn nói sai cái gì. Ba ba đánh ta. Tống chiêu đệ đem hắn ôm vào trong ngực. Xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi cũng là tìm tấu. Cảm giác được tay nhão dính dính. Đối với ánh đèn vừa thấy. Trung kiến quốc chạy nhanh mốc nước. Tàm hoa trên mặt cùng ngoài miệng tất cả đều là du. Ta đã thấy được. Trung kiến quốc chỉ vào ghế dài một góc. Mơ màng sắp ngủ nhị oa. Ngươi xem hắn trên mặt. So tam hoa trên mặt còn nhiều, chung ra mỗi ngày 9 giờ ngủ nhiều rác, lúc này mới 8 giờ. Theo lý mà nói nhị oa không nên mệt dã rời. Tống triều đệ thoáng tưởng một chút liền đoán được hài tử ăn quá no rồi. Bọn họ năm cái ăn cơm thời điểm cùng lão hổ dường như. Như thế nào không thấy trường thịt A. Nhà ta một tháng ăn vừa đến hai đốn thịt heo, 2-3 tháng mới ăn một đốn thịt gà hoặc là thịt vịt. Ngày thường trừ bỏ cá chính là rau xanh. Ăn lại nhiều cũng sẽ không béo, Trung kiến quốc nói, huống chi này mấy cái hài từ cả ngày nơi nơi chạy. Muốn ăn béo cũng khó, bất quá, so trước kia khá hơn nhiều, tống chiêu đệ, đương nhiên, người cũng không xem bọn hắn nương là ai. Là tiểu tống lão sư, là toàn đảo nhất có khả năng tiểu tống lão sư, Trung kiến quốc bĩu môi, nhớ rõ đem phòng cho khách thu thập ra tới, người tỷ cùng ngươi tỷ phu ngày mai buổi sáng đến. Đại Hoa cùng tự lập sách theo nửa thùng nước bẩn ra tới. Nghe được Trung Kiến Quốc nói, Đại Hoa vội hỏi, buổi sáng liền đến, đối, Trung Kiến Quốc nói, Đại Lực Cùng lưu căn ngủ các ngươi trong phòng. Trung Đại Hoa nói, không thành vấn đề, chờ lát nữa chúng ta liền đem kia trương không trên giường mặt đồ vật thu thập ra tới. Tự lập cùng canh sinh cũng đi qua thôn Tiểu Tống, ở thôn Tiểu Tống kia đoạn thời gian, tự lập cùng canh sinh còn xuyên qua Đại Lực áo bông cùng giày bông. Đại lực không những không ý kiến, biết được tự lập không hậu giày bông, còn muốn đem hắn giày đưa cho tự lập, tự lập đối đại lực ấn tượng khá tốt, cùng đại hoa hợp lực đem nồi thủy đào rớt, rửa mặt sạch sẽ, liền giúp đại hoa cùng nhau trải giường chiếu, cuối cùng, còn hỏi đại hoa, trên giường không có gối đầu, chúng ta giúp đại lực cùng liêu căn làm một cái, không cần làm, gối chính mình áo bông là được, chung đại hoa xua xua tay, tự lập, người cùng canh sinh ngủ. Ta bất hòa ngươi ngủ, tự lập sắc mặt khẽ biến, vì cái gì? Ngươi quá cao, trung đại hoa ghét bỏ, cùng ngươi ngủ tễ đến hoàng. Nhị oa lại lùn lại tiểu, ta cùng hắn ngủ, tự lập cho rằng đại hoa chán ghét hắn. Nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc vô ngữ, canh sinh, nhị oa cùng tam oa, ba người ngủ vừa vặn tốt, ta cùng hai người bọn họ ngủ, chúng ta cũng tễ đến hoàng. Ngày khác lại làm một chương song tầng giường, trung kiến quốc ôm nhị oa đi lên. Một người một trương, ai đều không tệ ai. Đại Hoa nhắc nhở nói. tam hoa với ai ngủ? tam hoa ngủ này trương không giường. Trung kiến quốc nói. Trung tam hoa lớn tiếng nói. Ta không cần, ta muốn tân giường. Cái này là cũ giường. Trung kiến quốc sọ não đau. Vạn phần hối hận sinh nhiều như vậy hài tử. Ta đây đem này trương cũ giường dọn trong khách phòng. Cho ngươi một người làm một chương song tầng giường. ngươi muốn ngủ mặt trên ngủ mặt trên. Muốn ngủ phía dưới ngủ phía dưới. tốt không tốt ta hoa điểm một chút đầu ba ba ta mệt nhọc giúp ta cởi quần áo đi trung kiến quốc hừ một tiếng kêu người ca cho người thoát đem nhị oa dài cùng áo bông triệt rớt đem hài từ tắc trong ổ chăn liền lôi kéo tống chiêu đệ trở về phòng cũng mặc kệ mấy cái hài từ đêm nay như thế nào ngủ quá chút thiên liền có tân giường đại hoa cũng không lại ghét bỏ cùng hắn cùng chung chăn gối đã hơn một năm tự lập hôm sau buổi sáng Tống Chiêu đề cùng Trung Kiến Quốc còn không có lên liền nghe được môn bang bang vang. Trung Kiến Quốc kéo ra môn, nhìn đến Đại Hoa mặt Trình Tề, sọ não lại đau, mới 6 giờ đồng hồ, người khởi sớm như vậy làm gì? Ăn cơm a, Trung Đại Hoa nói, ăn được cơm, chúng ta đi bến tàu tiếp đại lực cùng Lưu Căn. Trung Kiến Quốc lòng tràn đầy vô lực, bọn họ liền tính đuổi sớm nhất xe lửa, đến chúng ta bên này cũng đến 11 giờ. Như vậy a, Trung Đại Hoa trong mắt truyền một chút Ta đây lại đi ngủ nướng. Trung kiến quốc ngủ không được. Về phòng mặc xong quần áo. Thấy tống Chiêu đệ mở to mắt. Người cũng đứng lên đi. Tạm dừng một chút. Nhịn không được nhắc mãi. Trung đại qua cái gia hài tử. Như thế nào còn không có khi còn nhỏ một nửa hiểu chuyện a, Nhân gia hài tử càng lớn càng hiểu chuyện. Nhà ta hài tử càng lớn càng ra. Vì cái gì? Người so với ta rõ ràng. Tống Chiêu đệ ngồi dậy. Trung kiến quốc. Bằng điểm này. Đừng nói kêu ngươi giặt quần áo xoát chén, ngươi giúp ta đoan nước rửa chân, cũng là hẳn là, trùng kiến quốc hư một tiếng, nói rất đúng giống tối hôm qua nước rửa chân không phải ta đoan đến ngươi trước mặt dường như. Đúng rồi, trước đó vài ngày ngươi không phải chê ta lấy về tới lá trà không lắm được chứ. Hôm nay liền pha trà diệp trứng đi, ngươi đại thì một nhà nếu là tới sớm, liền ăn trước điểm trứng gà lót một chút, đến chưa lại nấu cơm, ta đã sớm thường pha trà diệp trứng. Tống chiêu đệ nói, người nói lá trà là mới tới cảnh vệ viên nhà mình làm. Ta liền không mặt mũi đề việc này. Nói trở về, mới tới cái kia tiểu quách thế nào. Trung kiến quốc, chúng ta bên người những người này đều là trải qua ngàn trọn vạn thuyền. Không sai được, nói, đánh cái ngáp, ta đi giặt quần áo. Thanh tỉnh thanh tỉnh, Tống chiêu đệ ngây ra một lúc, ý thức được hắn nói cái gì. Tức khắc giờ khóc giờ cười. Đến trong phòng bếp. Tống chiêu đệ liền đem bếp lò mở ra pha trà diệp trứng. Theo sau đi ra ngoài rửa mặt, nhìn đến trung kiến quốc thật sự ở giặt quần áo. Đi đến hắn bên người. Lão trung đồng chí, người cảm thấy ta đem nhà chúng ta đại môn mở ra thế nào? Chẳng ra gì, trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái nàng. Người thật đúng là tưởng tất cả mọi người nhìn đến ta sáng sớm tinh mơ giặt quần áo. Trời đã sáng, đừng có nằm mộng, tống chiêu đệ sách một tiếng, quỷ hẹp hòi. Hò khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, liền sướng, trên cây chim chóc thành đôi đối, non xanh nước biếc mang miệng cười. Người cầy ruộng tới ta dệt vải người chọn lựa thủy tới ta tới viên. Tống lão sư còn sẽ hát tuồng đâu? Tống chiêu đệ quay đầu lại, nhìn đến cách vách trong viện Trần Đại Tàu, cười ngâm ngâm nói, sẽ không, đều không ở điều thượng. Hạt hồ sướng, Trần Đại Tàu hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Lên giặt quần áo, chờ lát nữa còn phải nấu cơm. Trần Đại Tàu thở dài nói, ta à, cả đời lao lực mạnh, vô pháp cùng tống lão sư ngươi so, ngươi dậy sớm trong chốc lát, vãn khởi trong chốc lát cũng chưa quan hệ, ngươi không làm, trung đoàn trưởng sẽ làm. Trung kiến quốc tay tạm dừng một chút, dựng lên lỗ tai nghe, là nha, tống chiêu đệ quay đầu lại xem một cái trung kiến quốc. Cảm khái nói, đời này có thể gả cho kiến quốc, ta đời trước nhất định là cứu vớt toàn thế giới nhân dân. Chương bảy trong nhà lai khách tấn giang văn học thành độc phát trần đại tàu nghẹn lại trùng kiến quốc thân thể một lão đảo suýt nữa một đầu chui vào chậu nước vội vàng đỡ chậu nước ngồi ổn chiêu đệ nên nấu cơm ta ta còn không có đánh răng tống chiêu đệ chiều trần đại tàu cười cười dơ lên bàn trải đánh răng tắc trong miệng ý bảo vô pháp cùng nàng nói chuyện phiếm trần đại tàu xoay người muốn chạy Chú ý tới tống chiêu đệ bàn chải đánh răng thượng có một đoàn màu trắng đồ vật. Liễm hạ mặt mày, tưởng trong chốc lát, tiểu tống đánh răng là dùng kem đánh răng. Tống lão sư gật gật đầu, lấy ra bàn chải đánh răng. Đánh răng không cần kem đánh răng dùng cái gì. Đột nhiên nghĩ đến đoạn đại tàu trước kia từng nói qua. Các nàng kia thế hệ đều là dùng kiềm thủy hoặc là nước muối đánh răng. Tức khắc minh bạch trần đại Tàu vì sao như vậy hỏi. Tống chiêu đệ liền cố ý hỏi. chẳng lẽ Trần Đại Tẩu đều không đánh răng? Đánh răng? Trần Đại Tẩu buột miệng thốt ra. Ý thức được nàng nói được quá nhanh, có vẻ lại ông tôi ở bụi này. Giấu đầu lòi đuôi, bất quá, vô dụng quá người dùng cái loại này kem đánh răng. Tống Chiêu Đệ vui vẻ. Lúc này kem đánh răng lại không khác nhan sắc, trên thị trường kem đánh răng cũng chỉ có một loại, không giống đời sau, có màu lam có màu xanh lục, có nước Mỹ có Anh quốc, hoa hoè lòe loẹt, tia Tẩu tử dùng cái gì đánh răng? Nước muối hoặc là kiềm thủy, Trần Đại tẩu tự cho là đúng, cho rằng Tống Chiêu Đệ sẽ hỏi nàng dùng cái dạng gì kem đánh răng. Cũng đã tưởng hào như thế nào bị chuyện Tống Chiêu Đệ giọng nói rơi xuống, Trần Đại tẩu suýt nữa một khoan khoái miệng nói ra. Nước muối, kiềm thủy, bốn chữ làm Trần Đại tẩu kịp thời dừng lại, cũng bỏ lỡ tốt nhất phản bác thời cơ. Có chút xấu hổ lại có chút chột dạ, ta không thích kem đánh răng vị, ngẫu nhiên dùng một chút, ngày thường đều là dùng kiềm thủy. Sợ tống chiêu đệ cảm thấy nàng không bỏ được dùng kem đánh răng. Vội vàng nói, đoạn đại tàu cũng là dùng kiềm thủy, tiềm ý thứ không phải ta một người như vậy dùng. Đối mặt người trong nhà, hoặc là người ngoài đem nàng chọc mau, tống chiêu đệ nói chuyện thời điểm có chút hùng hổ dọa người. Mặt khác thời điểm, tống chiêu đệ đều là chi thư đạt lý thả dày rộng tống lão sư. Trung kiến quốc hiền thê, sáng sớm ánh sáng mặt trời sơ thăng, không khí tê mát. đột nhiên đụng tới cái nói chuyện âm dương quái khí nữ nhân tống chiêu đệ cảm thấy nghẹn muốn chết người này thế nhưng còn xả ra đoạn đại tàu tống chiêu đệ không cao hứng đoạn đại tàu tẩu tử nói lưu thẩm a lưu thẩm đã sớm không cần kiềm thủy đánh răng hiện tại đều là dùng kem đánh răng nha kem đánh răng trần đại tàu không tin tống chiêu đệ phun rớt trong miệng kem đánh răng cười lộ ra hai bài hàm răng trắng tươi cười so ánh mặt trời còn sáng lạn đối cùng ta cùng nhau mua trung hoa kem đánh răng người đáng giá có được cử một chút bàn chải đánh răng uống miếng nước xúc xúc miệng xoay người hướng trong phòng đi trung kiến quốc cách khá xa thấy không rõ trần đại tẩu biểu tình cũng có thể đoán ra nàng sắc mặt rất khó xem không cấm chửi thầm trêu chọc ai không tốt phi cấp tiểu tống lão sư một ngạt tốt như vậy thời tiết làm chi cùng chính mình không qua được a trung đoàn trưởng nhà ngươi tống lão sư thật có thể nói trần đại tàu cười như không cười nói trung kiến quốc trợn trắng mắt thầm mắng một tiếng xứng đáng ngẩng đầu cười nói nàng là lão sư mỗi ngày cấp học sinh đi học miệng lưỡi sắc bén điểm đánh bại trụ học sinh trần đại tàu tạp trụ lão sư dạy học sinh là giáo tri thức lại không phải dạy học sinh giảng tướng thanh hát luồng lão sư có một bụng học vấn cũng đến có thể nói ra trung kiến quốc sốt cuộc minh bạch tống chiêu để vì cái gì chán ghét trần đại tàu Giảng không ra tài cao bắt đầu học phú ngũ sa cũng uổng phí trần đại tẩu miệng giật giật phát hiện nàng thế nhưng không lời gì để nói tẩu từ quần áo tẩy hào trung kiến quốc thấy nàng không hé răng nhẹ giọng than thở hà tất đâu ngay sau đó để cái bậc thang qua đi trần đại tẩu cả người một giật mình đúng đúng đúng chỉ lo cùng các ngươi hai vợ chồng nói chuyện phiếm đều đã quên ta còn phải giặt quần áo trung kiến quốc cười cười không có tiếp cha Tống chiêu đệ bưng khoai tây ra tới, ngồi ở Trung Kiến quốc bên cạnh mái hiên hạ, một bên thước khoai tây ra, một bên hỏi, vị kia về phòng, không có, đang ở xoa quần áo đâu, Trung Kiến quốc ngẩng đầu xem một cái, nhỏ giọng nói, nàng hâm mộ người có ta giúp đỡ giặt quần áo, vì cái gì không gọi lâm đoàn trưởng không đúng, nàng phòng trừng xử bất động lâm đoàn trưởng vì cái gì không gọi lâm chung giúp nàng, Tống chiêu đệ cười nói. ngươi cho rằng nàng có thể sai sử động lâm trung, ngươi lại biết trung kiến quốc tò mò ta như thế nào phát hiện ngươi cái gì đều biết tống chiêu đệ không phải ta biết mà là giống nhà chúng ta như vậy sai sự hài tử toàn bộ quân khu người nhà viện cũng không có mấy nhà trung kiến quốc không có chen vào nói lẳng lặng mà chờ nàng nói xong lưu gia là thuộc về cưng chiều hài tử lâm gia không cưng chiều hài tử nhưng trần đại tẩu trọng nam khinh nữ tống chiêu đệ nói. trần đại tẩu sinh ba cái khuê nữ mới sinh một cái nghi tử. đem lâm trung bảo bối cùng nàng trong mắt dường như mới không bỏ được sai sử đâu trước kia ba cái khuê nữ ở nhà có ba cái khuê nữ giúp nàng hiện tại ba cái khuê nữ gà chồng gà chồng đi ra ngoài đi làm đi làm nàng phát hiện giặt quần áo nấu cơm còn phải đi làm rất khiến người mệt mỏi đột nhiên sai sử lâm trung lâm trung liền tính giúp nàng làm việc trước kia chưa làm qua Hiện tại cũng làm không ra gì. Nàng không quen nhìn lại lại nhài vài câu. Đừng nói sai xử Lâm Trung làm việc. Lâm Trung đều lười đến phản ứng nàng. Trung kiến quốc cười. Nói rất đúng giống ngươi chính mắt gặp qua dường như. Ta là không chính mắt gặp qua. Nhưng nhà bọn họ lâu lâu liền nói nhau nhau Không phải bởi vì thủ công nghiệp. Còn có thể vì cái gì. Tống chiêu đệ hỏi lại. Bởi vì Lâm đoàn trưởng đi sớm về trễ sao. Trung kiến quốc không lời gì để nói. Tống chiêu đệ, người khác nhắc tới quân nhân người nhà giác ngộ, đều nói gia đình quân nhân giác ngộ cao, kỳ thật ở nhi nữ chuyện này thường, gia đình quân nhân cùng người thường không có gì khác nhau. Mười gia có tám gia trọng nam khinh nữ, đương nương sai xử khuê nữ làm việc, không bỏ được sai xử nhi tử khuê nữ liền tính nghe lời, thành thành thật thật đi làm việc, cũng sẽ cảm thấy đương mẹ nó không công bằng, sẽ nhịn không được oán giận, đương mẹ nó thân thể nhẹ nhàng, tâm mệt mỏi. Vốn tưởng rằng mọi người đều giống nhau, nam nhân không làm việc nhà, hải tử không vui làm việc nhà, chính mình mệt mỏi liền mệt điểm, dù sao đại gia nhật tử đều là như vậy quá. Kết quả ta cùng các nàng nói, ngươi thích làm thủ công nghiệp, nếu là giết người không phạm pháp, ta sớm bị các nàng giết chết, ngươi còn biết, trung kiến quốc kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi không biết, ngươi lời nói có bao nhiêu bị người phiền đâu, tống chiêu đệ. Các nàng cùng ta nói chuyện thời điểm đừng âm phong dương khí. Ta cũng lười đến đầu các nàng. Nếu hâm mộ, vậy làm các nàng hâm mộ cái đủ. Dừng một chút, giống ta như vậy phối hợp các nàng diễn xuất người. Toàn bộ trên đảo cũng tìm không thấy cái thứ hai. Hiểu tâm các nàng cô lập ngươi Trung kiến quốc nhắc nhở nói. tống chiêu để cười nói. Nói rất đúng giống các nàng không cô lập ta. Liền sẽ cùng ta thổ lộ tình cảm giống nhau. Liền tính không thổ lộ tình cảm. Có người cùng ngươi nói chuyện phiếm, cũng so không ai phản ứng ngươi cường. Trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ, vậy ngươi biết các nàng tụ ở một khối liêu cái gì? Đông ra trường, tây gia đoàn, nhà ai giữa chưa làm cái gì ăn, nhà ai buổi sáng ăn cái gì? Ta cùng các nàng liêu cái này, còn không bằng cùng nhà ta gà vịt ngỗng nói chuyện phiếm đâu. Ngươi không cảm thấy nhàm chán là được, Trung kiến quốc cũng là sợ tống chiêu đệ tịch mịch, không thành tưởng hắn nữ nhân so với hắn tưởng tượng cường đại. Hôm nay thời tiết hảo, chăn đều lấy ra tới phơi phơi. Sớm mấy ngày trời mưa, có chăn đều có một cổ mùi móc. Tống chiêu đệ bưng lên khoai tây, ta nấu cơm, xào rau. Người chừa lát nữa đem bọn nhỏ đều kêu lên. Đem đại hoa kêu lên giúp ngươi nhóm lửa. Trung kiến quốc nói, thiên tờ mờ sáng liền bỏ dậy. Không cho hắn làm điểm cái gì. Thực xin lỗi hắn khởi sớm như vậy. Hôm qua buổi tối nổi chén gáo bồn đều là mấy cái hài tử soát. tống chiêu đệ liền không lên lầu kêu đại hoa dùng bếp lò nấu điểm cháo dùng mà nồi xào cái đồ ăn mới kêu bọn nhỏ xuống dưới ăn cơm cơm sáng sau tống chiêu đệ phát hiện mấy cái hài từ thường thường hướng bên ngoài xem rất là buồn bực đại hoa các ngươi trong chốc lát chạy ra đi một chuyến trong chốc lát một chuyến bên ngoài có cái gì chúng ta nhìn xem đại lực tới không trung đại hoa nói tống chiêu đệ buồn bực ngươi chỉ thấy quá đại lực hai lần Như thế nào như vậy thưởng hắn, đại ca mới không phải thưởng đại lực đâu." Nhị Oa nói, "Ca nói gì cả sẽ cho chúng ta lấy lòng thật tốt ăn." Tống Chiêu Đệ vô ngữ, "Gì cả mua đồ vật, có ta cho các ngươi mua đồ vật ăn ngon, nương mua đồ vật tốt nhất ăn." Đại Oa nói, "Chính là ta muốn ăn ma đường côn, chúng ta bên này lại mua không được." Tống Chiêu Đệ nhịn không được nhắc nhở, "Kẹo sữa so ma đường côn ăn ngon nhiều, ta biết a." Đại Oa nói. ta liền tưởng nếm thử cái kia vị tống chiêu đệ hướng đại hoa vẫy tay ngươi lại đây đại hoa theo bản năng lại đây bán ra một bước dừng lại vẻ mặt cảnh giác chuyện gì ta hỏi ngươi cái vấn đề tống chiêu đệ nói không tấu ngươi đại hoa nghĩ đến tống chiêu đệ đích xác không tấu qua hắn đi phía trước đi ba bước tống chiêu đệ nếu lâm trung có ma đường côn ngươi có thể hay không kêu lâm Trung cho ngươi nếm thử ta sẽ lấy nhà ta kẹo sữa cấp lâm chung đồi Đại Hoa khi còn nhỏ trải qua loại sự tình này, tống chiêu đệ, nếu Lâm Trung không muốn ăn nhà ta đồ vật, vậy ngươi có thể hay không cầu Lâm Trung cho ngươi ăn một ngủ? Mới sẽ không đâu, Trung Đại Hoa không chút suy nghĩ, nhằn cái mũi, như vậy mất mặt, tống chiêu đệ vỗ vỗ hắn khuôn mặt nhỏ, không tồi, thích ăn không có sai, nhưng là không thể vì ăn, liền mặt đều không cần. Trung Đại Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nương, ngươi lo lắng cái này à? Ta mới sẽ không đâu, hôm nay tới nếu là cái kia gì hai, nàng cho ta ma đường côn ăn, ta cũng không ăn, suy nghĩ nhiều, Tống Chiêu Đệ nói, liền tính ngươi gì hai lại đây, cũng sẽ không cho ngươi mua ma đường côn. Đại hoa, ai nha, một tiếng, nhân ra chính là thuận miệng vừa nói sao? Tạm dừng một chút, nhịn không được hỏi, nương, ngươi nói như thế nào còn không đến 11 giờ a? Ngươi đến trên lầu ngủ một giấc, một giấc ngủ dậy, đại lực liền đến. Tống chiêu đệ nói, người buổi sáng thức dậy sớm, không đi ngủ một lát, buổi tối cũng không tinh thần chơi. Đại Hoa cẩn thận tưởng tượng, nương nói đúng, giọng nói rơi xuống, người đã đến cửa thang lầu. Tống chiêu đệ buồn cười, tự lập, các ngươi cũng lên lầu đi, phía dưới lãnh, đi trong ổ chăn nằm. Nương, ta không vây, tự lập một giấc ngủ đến 7 giờ nhiều, lúc này tinh thần phi thường hảo. Tống chiêu đệ thưởng một chút, vậy gác trong ổ chăn chơi phiên hoa thằng. từ từ ta nghĩ tới phòng tạp vật giống như có mấy quyển thư hẳn là chuyện xưa thư các người tìm ra nhìn xem xem trọng thả lại đi ngàn vạn không thể bắt được bên ngoài đi ta biết đến nương hôm nay ánh mặt trời sáng lạn phong cũng đại tự lập thật không nghĩ đi ra ngoài chính là trong nhà lại không có gì chơi có mấy quyển chuyện xưa thư có chút ít còn hơn không theo sau mang theo mấy cái đệ đệ lên lầu tống chiêu đệ nhìn một đám nhi từ bóng dáng Khóe mắt dư quang lưu ý đến ba ngày hai đầu thu không đến quảng bá radio. Suy tư một lát, hạ một cái quyết định. Nhưng mà, nhìn đến trong tay phùng đến một nửa mỏng vỡ. Không cấm thở dài, vẫn là trước cầm trong tay sống làm xong đi. 11 chỉnh đại hoa bị phòng khách đồng hồ báo giờ đánh thức. Ngồi dậy, bốn phía lặng yên không một tiếng động. Không cấm buồn bực, chẳng lẽ buổi chiều, ca tỉnh đại hoa run run một chút. Nháy mắt thanh tình, tam hoa, người ở đâu đâu. Chúng ta ở dưới, tam hoa nói. Đại hoa giẫm lên cây thang đi xuống, liền nhìn đến hắn bốn cái huynh đệ nằm ngang ngồi thành một loạt. Rất là kỳ quái, các ngươi đang làm gì? Chúng ta đang xem chuyện xưa thư. Tự lập nói, người mau lên đây, là Tây Du Ký. Trung đại hoa mày nhíu lại, ta giống như nghe người khác nói qua Tây Du Ký ai? Chính là Mỹ Hầu Vương. Canh sinh nói, nương nói phòng tạp vật có mấy quyền chuyện xưa thư. Chỉ có này bổn Tây Du Ký có thể xem hiểu một chút. Người muốn hay không cùng nhau xem. Trung Đại Hoa gật gật đầu. 11 giờ rưỡi Lưu Dương một nhà đã đến. trầm mê Tây Du Ký Trung Đại Hoa đem Đại Lực quên đến không còn một mảnh. Cũng liền không xuống dưới tiếp hắn. Tống chiêu để kêu Đại Lực đi trên lầu. Thiếu niên còn cùng khi còn nhỏ giống nhau thẹn thùng. Lắc đầu cười cười, dựa gần Lưu Dương ngồi xuống. Vậy ngươi cùng Lưu Căn lên lầu ngủ một lát. Tống chiêu đệ thấy hải tử đầy mặt mỏi mệt, không đợi tống đại lực cự tuyệt, liền đứng ở cửa thang lầu kêu đại hoa đem hai cái biểu đệ mang lên đi. Trung đại hoa tính cách hướng ngoại, tự nhận là cùng đại lực là thân thích, đại lực cũng là hắn huynh đệ, ôm đại lực cổ, liền đem hắn hướng trên lầu túm, cùng tam hoa cùng năm liêu căn, chính mình đỡ thang cuốn đi theo hai cái ca ca phía sau. Một chút một chút hướng lên trên di, hải tử đi rồi. Tống đại tỉ nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Năm trước 15 tháng 8, người cấp trong nhà viết thư cũng chưa để Lưu Bình có đối tượng. Như thế nào lại đột nhiên kết hôn, lóe hôn, Tống chiêu đệ nói, không chạy nhanh đem người định ra tới. Lưu Bình sợ nàng trượng phu chạy, Tống lai bảo cùng Lưu Dương nhìn nhau, chăm miệng một lời hỏi, có ý thứ gì, ngày mai tới đón Lưu Bình. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, Tống chiêu đệ hỏi, cha cùng nương thân thể thế nào. Tống Lai Bảo, khá tốt, nhị tỷ mấy năm nay không đi trong nhà làm ầm ĩ đi." Tống Chiêu Đệ nói ra. Phát hiện Tống Lai Bảo sắc mặt đổi đổi, mày một tròn, ngươi cùng ta nói thật, đại tỷ, nàng nếu là không thành thật, ta có biện pháp thu thập nàng." Tống Lai Bảo liên tục xua tay, "Không cần, không cần, cũng không phải cái gì đại sự, đều đi qua." Chương 77, đĩa si đi hành động, Tống Chiêu Đệ thấy thế liền đoán được sự tình còn không nhỏ. "Tỷ phu, nhị tỷ là quản các ngươi đòi tiền." Vẫn là Lưu Dương đột nhiên nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, "Ngươi như thế nào biết?" Tống Chiêu Đệ nhướng mày, "Đòi tiền lý do là cái gì? Nương lần trước lại đây nói là hài tử sinh bệnh, lần này đâu?" "Lai bảo, ngươi, ngươi tới nói đi." Lưu Dương thấy Tống Chiêu Đệ đoán được, dùng khuỷu tay thùng một chút Tống Lai Bảo, nói ra, cũng đỡ phải Chiêu Đệ lo lắng. Tống Lai Bảo nhắc tới nàng nhị muội, Đầu liền nhất chiều nhất chiều đau, hận không thể không có cái này muội muội, Lai Nam năm trước đem hài tử đưa đến nàng bà bà ra. Kêu nàng bà bà rút nàng xem hài tử, nàng đi chấn trên tạo giấy xưởng đi làm, cái kia không dài đầu óc, còn tưởng rằng ở trong xưởng đi theo ra giống nhau. Nhìn trong xưởng sinh sản giấy vệ sinh hảo, mỗi ngày tan tầm thời điểm đều trộm một chút mang về nhà. Có thứ bị cái nữ đồng chí nhìn thấy, nhân ra quản nàng muốn một nửa. Lai Nam không cho nhân ra, còn của trách nhân ra không loại, không dám lấy nhà nước đồ vật, nhân ra dưới sự tức giận, ngày hôm sau liền đem nàng tố cáo, xứng đáng, ở ác gặp ác, tống chiêu đệ bất đồng tình nàng, sau đó đâu, tống lai bảo, bảo vệ thất người tìm được nàng, nàng khóc lóc nói trong nhà nghèo, dùng không dậy nổi giấy vệ sinh, liền tưởng lấy về đi một chút cấp hài từ dùng, bảo vệ thất người thấy nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Rất đồng tình nàng, cũng liền không khai trên nàng, miệng cảnh cáo nàng một lần, đừng lại trộm nhà nước đồ vật, nàng có phải hay không lại trộm, tống chiêu đệ hỏi, tống lai bảo lắc đầu, này thật không có, chỉ là nàng làm việc quá trắng trợn táo bạo trong xưởng có vài cá nhân đều biết nàng không phải lần đầu tiên trộm trong xưởng đồ vật, mấy người kia đỏ mắt, liền cùng bảo vệ thất người ta nói tống lai nam trong nhà một chút cũng không nghèo. Bảo vệ thất người đi Lai Nam trong thôn thăm viếng, từ bọn họ thôn dân cư chung biết Lai Nam còn trộm quá ngươi đồ vật. Bảo vệ thất người cảm thấy bọn họ bị Lai Nam lừa. Lại hơn nữa có mấy người chứng, chứng minh Lai Nam tay không sạch sẽ, tạo giấy xưởng liền đem Lai Nam khai trừ rồi. Lai Nam liền nói nàng bị khai trừ đều do chúng ta. lưu Dương nói, trở về cùng nương nói nhau nhau thời điểm còn nói không phải bắt ngươi một chút kem bảo vệ ra cùng nêu sò du sao. ngươi lại không kém tiền. Không có có thể lại mua. Vì cái gì phi nháo đến mọi người đều biết. Hiện tại còn đem nàng công tác cấp nháo không có. Tống lai bảo gật đầu. Đúng vậy. Nương lúc ấy nghe được lời này thiếu chút nữa liền khí hôn mê. Cha chỉ vào cổng lớn kêu lai nam lăn. Lai nam nói. Nàng lăn cũng đúng. Nhưng nàng công tác không có. Nhị muội phu tiền lương nuôi không nổi bọn họ một nhà bốn người. Kêu nương cho nàng tiền một trăm đồng tiền. nương nói nàng không có tiền. lưu dương nói, lai nam liền nói nàng không có tiền. người có tiền, kiến quốc một tháng một trăm nhiều đồng tiền. còn nói các ngươi như vậy có tiền, nên tiếp tế so các ngươi nghèo người. tống chiêu đệ không dám tin tưởng, đây là nàng nguyên lời nói. chúng ta lúc ấy cũng nghe sừng sốt. lưu dương hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. cha lấy lại tinh thần liền nói lai nam nói bậy. kiến quốc tiền lương không như vậy cao. lai nam nói. Nàng ở trên đảo mấy ngày nay tìm người hỏi tham quá Kiến quốc tiền lương có nhiều như vậy tống chiêu đệ vui vẻ Nàng thật là ta hảo nhị tỷ Nương cho nàng tiền Nương ý tứ cho nàng 100 đồng tiền kêu nàng đi lưu dương nói tới đây Không cấm thở dài một hơi Ta cha nói không được Có một thì có hai Bởi vì không có thể cho cha sinh đứa con trai Ta nương ngày thường thoạt nhìn rất lợi hại Kỳ thật trong lòng cảm thấy thực xin lỗi cha Liền có điểm sợ cha, ta cha không nhả ra, nương cũng không dám cấp lai nam tiền, tống chiêu đệ rất tò mò, nhị tỷ đi rồi liền không có lại trở về. Đầu năm nhị đi trở về, tống lai bảo nói, mang theo hài tử về đến nhà đã kêu hài tử cấp ta cha cùng ta nương dập đầu. Cũng không biết nàng là như thế nào giáo hài tử, hài tử quỷ xuống liền tìm ta cha muốn tiền mừng tuổi. Lưu Dương gật gật đầu, chứng minh tống lai bảo nói đúng. Lai Nam cái kia Trượng phu cũng kỳ cục, nhìn đến hài tử muốn tiền mừng tuổi, còn cùng mặt sau nói khen hai đứa nhỏ lợi hại, trưởng thành biết cái gì là tiền mừng tuổi. Tống chiêu đệ suy một tiếng, lần trước nhị tỷ một nhà lại đây ta liền đã nhìn ra, ta cái kia nhị tỷ phu đặc biệt sẽ giả chết. Kiến quốc nói nhị tỷ phu thành thật, sợ nhị tỷ kỳ thật hắn đặc khôn khéo. Các ngươi về sau thiếu cùng hắn lui tới, đỡ phải ngày nào đó hố được các ngươi vẻ mặt huyết. Chúng ta biết. Tống lai bảo thở dài. Bất quá, lai nam nháo như vậy vừa ra. Cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Cha cùng nương đem bọn họ tồn tiền cho chúng ta. Nương nói nàng sợ tiền bị lai nam trộm đi. Tống chiêu để, cho các ngươi liền cầm. Dù sao cha mẹ già rồi. Cũng là ngươi cùng tỷ phu hầu hạ. Nghe được trên lầu trung vang lên. Chúng ta nấu cơm, 12 giờ. Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi là thường uống điểm cháo vẫn là ăn mì sợi. Uống cháo. Tống Lai Bảo nói, không có gì ăn uống. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút. Vậy các ngươi lên lầu nghỉ ngơi. Ta dùng bếp lò nấu cơm. Trung ra có bếp lò. Dùng bếp lò nấu cơm cũng không cần nhóm lửa người. Tống Lai Bảo liền cùng Lưu Dương lên lầu. Hai người đi rồi. Trung Kiến Quốc liền đã trở lại. Nghe được trong phòng bếp có thanh âm. Đi vào đi vừa thấy chỉ có Tống Chiêu Đệ một người. Trung Kiến Quốc có điểm kinh ngạc. Người đại thì cùng đại tỷ phu đâu. ta nghe trần đại tẩu nói trong nhà tới khách nhân nàng còn dám cùng ngươi nói chuyện tống chiêu đệ kinh ngạc ta còn tưởng rằng nàng đến vài thiên không phản ứng chúng ta đâu trung kiến quốc có thể là đem ngươi lúc trước đồ chuyện của nàng đã quên bất quá không giúp ngươi nấu cơm không giống ngươi đại thì tác phong a đại thì cùng đại tỷ phu tâm tình không tốt tống chiêu đệ theo sau đem tống lai nam làm sự nói một lần cuối cùng mới nói May mắn chúng ta cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Nếu không, ba ngày hai đầu một phong thơ tìm chúng ta khóc than. Liền tính không cho nàng tiền. Cũng có thể bị nàng cấp phiền chết. Trung kiến quốc cười. Đoạn tuyệt lui tới là ngươi nói. Ngươi nhị tỷ sẽ không theo ngươi đoạn. Lời nói lại nói trở về. Ngươi nhị tỷ khi còn nhỏ. Đầu có phải hay không thật bị lừa đá. Không có. Tống chiêu đệ nói. Nàng trở nên không bớt việc. Cùng đại tỷ phu cùng đại tỷ kết hôn có quan hệ. Cha mẹ kêu đại thì cùng đại tỷ phu đi xả chứng. Ngăn đón nhị tỷ, không chuẩn nàng chuyện xấu. Nhị tỷ liền cảm thấy cha mẹ không đau nàng. Nàng trong lòng có cái này ý tưởng. Trước khi phát sinh quá một chút việc nhỏ đều bị nàng vô hạn phóng đại. Sau lại ta lại thi đậu đại học. Nhị tỷ cảm thấy cha mẹ cũng cưng ta. công ta đi học, không công nàng đi học. Làm cho nàng chỉ có thể gả cho một cái bình thường công nhân. Đây đều là cái gì cùng cái gì. Trung kiến quốc nghe hồ đồ. nàng hâm mộ ngươi đại thì còn có thể nói được qua đi ghen ghét ngươi không đáng a tống chiêu đệ đem củ mài đưa cho trung kiến quốc kêu trung kiến quốc giúp nàng thức ra nhị thì cái loại này người a thuộc về làm sai sự sẽ không cho rằng nàng có sai sai đều là người khác ta không quá minh bạch trung kiến quốc nói tống chiêu đệ tỷ như nhị thì cùng ngươi nói ta nói bậy ngươi quay đầu lại cùng ta nói ta đi tìm nhị thì lý luận Nhị tỷ sẽ nói nàng sửa dĩ ở ngươi trước mặt giảng ta nói bậy. Là ngươi cho rằng ta không tốt, nàng thế ngươi nói ra mà thôi. Cố tình nhị tỷ rất nhiều thời điểm cũng không phải bởi vì nàng trột dạ mới chết không thừa nhận. Mà là nàng nhận định ngươi cảm thấy ta không tốt, nàng cái này đầu thật là kinh người. Trung kiến quốc nghẹn họng nhìn chân chối, Tống chiêu đệ gật đầu. Loại người này còn không ít, chính mình không nỗ lực, liền quái xã hội không công bằng, ông trời không trường mắt. Nàng trộm đồ vật, người khác chỉ trích nàng, chính là nhân gia keo kiệt. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, trùng kiến quốc chịu phục, ta trước kia vẫn luôn cho rằng, trên đời không có so đại hoa bà ngoại cùng nãi nãi càng không hiểu lễ nghĩa người. Đống chiêu để cười nói, người cả ngày ngốc tại quân doanh, tiếp xúc ít người mới có thể như vậy cho rằng, nếu là đem người ném tới có mấy ngàn người đại nhà xưởng người mỗi ngày đều có tân phát hiện, củ mài như thế nào ăn. Trùng kiến quốc đem củ mài đưa cho nàng. Ngay cả vội rửa tay. Tống chiêu đệ. Cọng hoa tỏi non xào củ mài, Ta đây lại thức nửa căn. Mấy cái hài tử thích ăn. Trung kiến quốc nói. Lâm đoàn trưởng. Lão mã đều biết sư trưởng không có gì thân nhân. Sơ chín lưu bình hồi môn ngày đó. Người đại tỷ một nhà qua đi ăn cơm. Lão mã hoặc là lâm đoàn trưởng nếu là hỏi. Người tỷ phu cùng sư trưởng cái gì quan hệ. Người tính toán nói như thế nào. Tống chiêu đệ. Đại tỷ phu là lưu thúc còn không có xa năm đời cháu trai. Nói là lưu thúc thân cháu trai. Mã trung hoa người kia đến mỗi ngày toan ngươi. Vậy ngươi liền nói như vậy. Nhớ rõ cùng mấy cái hài từ nói một tiếng. Đừng nói lỡ miệng, trung kiến quốc nói xong. Đột nhiên phát hiện không đúng. Ngươi đều nấu cơm, đại hoa cơ nhiên không xuống dưới. Tống chiêu để, ta cũng rất kỳ quái. Dừng một chút, đừng động hắn. Ngươi đem củi lửa điểm. Ta gác mà trong nồi xào của mày. Nồi đại, xào rau mau, chỉ xào một cái củ mài. Trùng Kiến Quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, bên kia có trứng luộc trong nước trà, lại làm rau xà lách hoặc là rau chân vịt đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, liền tính không xào rau, đại thì cũng sẽ không theo chúng ta so đo. Tống Lai bảo đích xác rất sợ cho người khác thêm phiền toái. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, nhìn đến hai bồn cọng hoa tỏi non xào củ mài cùng một chậu trứng gà, còn có một chậu hột vịt muối. Cùng với im cà rốt đồ ăn cùng tép tỏi, cho mày, lại nhài tống chiêu đệ chuẩn bị quá nhiều, ăn không hết, tống chiêu đệ chưa nói người nhiều, làm quá ít không đủ ăn, mà là nói thời tiết lãnh, đồ ăn phóng thượng hai ngày cũng sẽ không hư, buổi trưa ăn không hết, buổi tối hoặc là ngày mai lại ăn. Buổi chiều một chút nhiều, người một nhà buông chiếc đũa, chẳng những một nồi cháo không có, liền cà rốt đồ ăn cùng tép tỏi cũng không có. tống lai bảo thu thập chén đũa thời điểm chú ý tới mâm hết bật thốt lên nói các ngươi một nhà thật có thể ăn gì cả đại lực uống hai chén cháo trung đại hoa sợ tống lai bảo tiếp theo câu là các ngươi một nhà đều là tham ăn quỷ còn ăn một cái trứng luộc trong nước trà cùng một cái hột vịt muối tống lai bảo vội vàng buông chén đũa chạy đến như từ bên người đại lực ngươi không sao chứ có điểm căng tống đại lực ngượng ngùng bụng còn có điểm khó chịu Tống lai bảo dơ tay liền chiều hắn trên đầu đánh. Người cái này khờ hóa. Tám đời không ăn qua đồ vật à. Tỷ, người đánh hắn làm chi. Tống Chiêu đệ nhíu mày. Đại lực ăn nhiều như vậy. Khẳng định là bởi vì ta nấu cơm ăn ngon. Dừng một chút. Đại lực, người ở nhà ăn đến thiếu. Có phải hay không bởi vì ngươi nương nấu cơm khó ăn. Người nói là, tiểu gì ngày mai sát vịt. Đại hoa đẩy đại lực một chút. Chạy nhanh nói là, nói là liền có thịt vịt ăn. Tống đại lực là cách thành thật hài tử, theo bản năng xem hắn nương, trung đại hoa chiều hắn cánh tay thượng ninh một chút, xem gì cả làm chi, là ta nương hỏi ngươi, ngươi nói à, có ta nương ở, gì cả lại đánh ngươi, ta nương sẽ ngăn đón. chương 78, lại nhải tống chiêu đệ cảm thấy nàng đại tỷ giáo dục hài tử phương thức không tốt, liền cười nói, đại lực, đến ta bên người tới, đại hoa duỗi tay kéo một phen đại lực. Đại lực lảo đảo một chút, theo bản năng đứng lên, tống chiêu đệ hướng hắn vẫy tay, đại hoa đẩy đại lực một chút, mau đi, đem đại lực đẩy đến tống chiêu đệ bên người, tống chiêu đệ hư điểm một chút đại hoa, liền cúi đầu hỏi đại lực, có phải hay không ngươi nương làm cơm khó ăn, nếu là sợ ngươi nương tấu ngươi, không nghĩ nói liền gật gật đầu, tống đại lực quay đầu lại xem mẹ hắn, trước mắt nhiều ra cái chung đại hoa, đại lực, nói à, đại hoa thúc giục nói. Ngươi nói là, ta quay đầu lại phân ngươi một cái vịt chân. Tiểu thiếu niên nuốt khẩu nước miếng. Dùng sức gật gật đầu. Tống chiêu đệ thấy thế. Lập tức đối tống lai bảo nói. Đại tỷ, hài tử ăn đến nhiều. Ngươi không hỏi thanh nguyên nhân ngược lại quái hài tử. Ta cảm thấy ngươi đến khắc sâu nghĩ lại chính mình. Phản, nghĩ lại cái gì? Tống lai bảo không rõ. Nghĩ lại ta nấu cơm tay nghề. Tống chiêu đệ, không phải, ngươi không nên đánh đại lực. Ta lại không biết hắn ở nhà ngươi ăn đến nhiều. Là bởi vì ngươi nấu cơm ăn ngon. Tống lai bảo không cần nghĩ ngợi nói. Tống chiêu đệ, ngươi hỏi sao? Ngươi không hỏi, cũng không dung đại lực nói. Hắn vì cái gì ăn nhiều như vậy? tiểu gì, tống đại lực nhẹ nhàng kéo một chút tống chiêu đệ ống tay áo. Tống chiêu đệ cười nói. Ta không phải trách cứ ngươi nương. Đại hoa, các ngươi đi trên lầu ngủ chưa Ta phải cùng các ngươi gì cả tâm sự. Thường xuyên đánh tiểu hài tử dễ dàng đem tiểu hài tử đánh thành ngu ngốc. Đi thôi, đại lực, tự lập biết hắn nương muốn nói không phải này đó. Tuy rằng hắn không biết hắn nương muốn nói chút cái gì. Vẫn là hướng đại lực vươn tay. Chúng ta đi xem chuyện xưa thư. Đại lực không động đậy Hắn sợ hắn nương cùng hắn gì cãi nhau. Trung đại hoa lôi kéo đại lực cánh tay. Lại hướng tự lập nháy mắt. Ca hai hợp lực đem đại lực giá đi. Tống chiêu đệ lôi kéo băng ghế ngồi xuống. Đại tỷ, không vội thu thập, hai ta tâm sự. Cho ta đi học, tống lai bảo bật thốt lên nói. Tống chiêu đệ nghẹn một chút, nhắc nhở chính mình cái này thì trung hậu thành thật, cái này thì trung hậu thành thật. Đương nhiên không phải, ngươi lại không phải đệ tử của ta. Ta là tưởng nói ngươi đừng đánh hai từ. Hai từ còn nhỏ, phân không rõ đúng bạn và sai. Bọn họ Đóng làm sai, chúng ta đương Hòi cha hình. mẹ muốn nói với hắn không đúng. Lại nhắc nhở bọn họ một câu. Về sau đừng tái phạm là được. Ngươi cho rằng ta muốn đánh. Không đánh bọn họ không nhớ được. Tống lai bảo nói. Tống chiêu đệ tâm mệt. Tỷ, chúng ta không nói trước kia. Cũng không nói về sau. Liền nói hôm nay đại lực ăn nhiều. Đụng tới ăn ngon. Ngươi có thể nhịn xuống không ăn. Tống lai bảo không hé răng. Tống chiêu đệ. Chúng ta đương trưởng bối đều nhịn không được. Liền không tư cách quái hài tử. Chúng ta có thể làm chính là ở hài tử ăn cơm thời điểm nhắc nhở một câu. Ăn no căng khó chịu. Đừng ăn quá nhiều. Chính là ngươi không nhắc nhở. Ta, ta lại không biết hắn sẽ ăn nhiều như vậy. Tống lai bảo nói thầm một câu. Tống chiêu đệ, ngươi xem, lại vòng đã trở lại đi. Đại lực là ngươi nhi tử. Ngươi không biết hắn ngày thường lượng cơm ăn. Ngươi không biết thuyết minh ngươi đối hài tử không để bụng. Ngươi đương mẹ nó cũng chưa tẫn trách. Dựa vào cái gì yêu cầu hài tử đều nghe ngươi. Đó là bởi vì ta vội. Tống lai bảo buột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ cười, hai ngươi hài tử, có ba cái lão nhân giúp ngươi chăm sóc, ta năm cái hài tử, chính mình chăm sóc, ngươi vội vẫn là ta vội. Tống lai bảo không lời gì để nói, đại tỷ, nhà của chúng ta mấy cái hài tử nghe lời sao, trùng kiến quốc hỏi, lưu Dương dẫn đầu mở miệng, nghe lời, nghe lời, ta đây nói một câu các ngươi không tin nói, ta cùng chiêu đệ không đánh quá hài tử, trùng kiến quốc nói, lưu Dương vội vàng hỏi, hài tử phạm sai lầm. Các người cũng không đánh. Trung kiến quốc đem đại hoa cùng nhân ra đánh nhau. Tống chiêu đệ lộng bồn thịt kho tàu đặt ở đại hoa trước mặt sự nói một lần. Người nhược điểm tựa như người mệnh môn. Tìm được hài tử nhược điểm. Người buông ra dây thừng. Làm hắn dùng sức vui vẻ. Hắn cũng không dám chạy quá xa. Nhà của chúng ta năm cái hài tử. Tự lập cùng canh sinh thành thật ngoan ngoãn. Đại hoa bướng bỉnh, Nhưng đại hoa tham ăn. Đặc hảo thu thập hắn. Nhị hoa giảng xuyên chiêu đệ nếu nói, nhị oa ngươi nghe lời, quay đầu lại cho ngươi làm kiện quần áo mới. Nhị oa so tự lập cùng canh sinh còn thành thật, nhà của chúng ta ta Oa hỗn không tiếc, nhưng sợ nhất các ca ca không mang theo hắn chơi. Lưu Dương theo bản năng hỏi Tống Lai Bảo, đại lực cùng Lưu Căn sợ cái gì? Tống Lai Bảo giật giật miệng, phát hiện nàng cũng không biết. Tống chiêu đệ thở dài một hơi, đại tỷ, ta còn phải lại nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi sai sự đại lực cùng Lưu Căn làm việc thời điểm Nói chuyện phương thức cũng không đúng Tỉ như ta kêu đại hoa nhóm lửa Đại hoa sẽ nói Nương, ta muốn ăn xào trứng gà Ta sẽ nói Ngươi nhóm lửa Ta cho ngươi làm Đổi thành đại lực Ngươi sẽ nói Ăn ăn ăn Cả ngày chỉ biết ăn Làm ngươi làm điểm sống Không phải muốn ăn cái này Chính là muốn ăn cái kia Cũng chưa ngươi tham ăn Ngươi lại nhảy nói nhiều như vậy Trong lòng thống khoái Hài tử phiền ngươi, chính là ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được cấp hài tử làm. Hài tử như nguyện ăn đến ăn ngon, cũng không sẽ cảm thấy mẹ nó thật tốt, ngược lại sẽ cho rằng này đốn ăn ngon chính là hắn ai mắng được đến. Nếu hài tử cho rằng mụ mụ rất đau hắn, sẽ chủ động cho hắn làm rất nhiều ăn ngon. Hài tử phạm sai lầm thời điểm, ngươi sinh khí, hài tử mới có thể sợ, cái này sợ cũng không phải sợ ngươi tố hắn. vô cùng có khả năng là sợ ngươi từ nay về sau không hề đau hắn đối hắn hảo ta ta cũng không như thế nào là nhải a tống lai bảo nghĩ thầm như thế nào đã bị ngươi cấp nhớ kỹ tống chiêu đệ người nói những lời này đó ta nghe đau đầu cho nên nhớ rõ đặc biệt rõ ràng còn có a người kêu đại lực làm bài tập thời điểm cũng đừng cùng hài tử nói các ngươi đương cha mẹ làm việc rất mệt thực không dễ dàng hiện tại không hào hào đọc sách Đại lực về sau cũng cùng các ngươi giống nhau gì đó. Hải tử không trải qua quá. Ngươi nói toạc môi Hải tử cũng tưởng tượng không ra. Tưởng tượng không ra, liền sẽ không đem các ngươi nói để ở trong lòng. Không bằng cùng Hải tử nói. Hảo hảo làm bài tập, ngày mai cho ngươi mua thịt ăn. Hoặc là hảo hảo bối thư, trưởng thành có thể giống kiến quốc giống nhau đương quan quân. Triều đệ nói đúng, trung kiến quốc nói, đại nhân so tiểu Hải tử hiểu chuyện. đúng là bởi vì đại nhân trải qua nhiều, đại nhân hiểu được đạo lý tiểu hài tử cũng có thể hiểu. kia bọn họ liền không phải hài tử. tống lai bảo nhìn nhìn tống chiêu đệ, lại nhìn xem trung kiến quốc, ta xem như xem minh bạch. hai người đã sớm cộng lại hảo. hôm nay cho ta đi học. đại tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. trung kiến quốc mặt vô biểu tình nói, chiêu đệ sẽ ngay trước mặt ta nói nhiều như vậy, là bởi vì ngươi đánh đại lực, ngươi không đánh hài tử. ta đi sớm về trễ. Muốn tìm cơ hội cùng ngươi nói lời này Cũng không thấy đến có thể tìm được Lưu Dương vội vàng hòa giải Kiến quốc, đừng nóng giận Ngươi đại thì người này liền thích là nhài Đúng rồi, ngươi nên đi làm đi Đúng vậy, ta đi rồi Trung kiến quốc đứng dậy chạy lấy người Tống lai bảo có chút xấu hổ Chiêu đệ, ta Ngươi về sau tưởng lại nhài thời điểm trước Hít sâu mấy hơi thở Tống chiêu đệ nói, cũng theo ta Thì phu hào tính tình, có thể chịu được ngươi Đổi thành kiến quốc, liền tính không ly hôn, một ngày cũng đến xảo ba lần, Tống Lai bảo gật gật đầu, "Ta tận lực, ta tận lực, một ngày sửa một chút, Người có cái này tâm, không ra một năm là có thể sửa lại cái này tật xấu." Tống Chiêu Đệ đứng dậy thu thập chén đũa, Lưu Dương thấy thế, vội giúp hai tỷ muội thu thập. Hai điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ mang theo Tống Lai bảo cùng Lưu Dương đi cách vách Lưu sư trưởng trong nhà. Bởi vì là buổi chiều, Tống Lai Bảo cũng liền không để tiền biếu, ở lưu gia ngồi trong chốc lát, Tống Lai Bảo có chút không được tự nhiên, Tống Chiêu Đệ liền mang theo hai vợ chồng đã trở lại. Hôm sau buổi sáng, tháng riêng sơ tám, Tống Chiêu Đệ dùng thực tế hành động giáo Tống Lai Bảo. Như thế nào sai xử hài tử làm việc, 7 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ gác bếp lò thượng nấu một nồi cháo, liền lên lầu kêu đại hoa lên, Tống Lai Bảo thấy Tống Chiêu Đệ cùng đại hoa xuống dưới. Nhịn không được nói, thời tiết lãnh, làm hai từ ngủ nhiều trong chốc lát, hôm qua buổi tối còn chưa tới 10 giờ liền ngủ rồi. Ngủ lâu như vậy, ngủ sớm no rồi, tống chiêu đệ nói, đại hoa, đi nhóm lửa, ta nấu cơm, trung đại hoa đánh cái ngáp, nương, cọng hoa tỏi non xào củ mày, hành lá xào trứng gà, tỏi nguyễn rau xà lách, ta đều muốn ăn, người nhóm lửa, ta liền làm, tống chiêu đệ nói, trung đại hoa cũng không rửa mặt đánh răng. Xoay người liền hướng phòng bếp đi, không những không sinh khí, còn rất cao hứng, tống lai bảo nhỏ giọng nói, buổi sáng làm nhiều như vậy đồ ăn, không làm, tống chiêu đệ khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ, tống lai bảo trợn to mắt, người nói chuyện không giữ lời, Hải Tử không cùng người cấp, người liền nhìn hảo đi, tống chiêu đệ chém một chậu rau xà lách, rửa sạch sẽ lấy tiến trong phòng bếp, đại hoa, củ mài không có, trong nhà không trứng gà chỉ có mười mấy trứng vịt. ta tính toán buổi tối cho các ngươi làm cơm chiên trứng. buổi sáng xào cái rau xà lách được không? trung đại hoa thưởng một chút. hành a nương hôm nay sát vịt sao? sát hai chỉ tống chiêu đệ nói ta nói chuyện giữ lời người yên tâm hảo trung đại hoa mỹ tư tư một tay chống cằm. một tay hướng đáy nồi hạ tắt củi lửa tống lai bảo cùng lưu dương đứng ở phòng bếp cửa hai mặt nhìn nhau tống chiêu đệ khoe mắt dư quang lưu ý đến cười cười lại nói đại hoa quay đầu lại các ngươi đến ở nhà thoát vịt mao không thể chạy ra ngoài chơi ta và ngươi gì cả đi ra ngoài mua điểm củ mài lưu trữ chúng ta ngày mai buổi sáng ăn tốt trung đại hoa không chút suy nghĩ liền đồng ý tới nương lại mua điểm heo xương cốt cùng rong biển đi tống chiêu đệ gật đầu ta nhớ kỹ ăn qua cơm sáng tống chiêu đệ cùng tống lai bảo cùng nhau đi ra ngoài tới cửa tống lai bảo liền nói ngươi này biện pháp cũng chỉ có mấy năm nay hữu dụng về sau kiến quốc thăng quan các ngươi nhật tử càng ngày càng tốt hài tử không thiếu ăn không thiếu uống ngươi lại dùng này đó giáo dục hài tử hài tử đều không để ý tới ngươi chờ chúng ta không thiếu ăn không thiếu uống thời điểm bọn nhỏ cũng nên trưởng thành tống chiêu để cười nói cũng không cần ta dạy nói nữa chờ cho đến lúc này bọn họ không hiểu chuyện người khác sẽ thay ta giáo hài tử. Tỷ như tạo giấy sường người liền giúp ta cha mẹ giáo nhị tỷ làm người. Tống lai bảo nguyên bản thưởng nói tống chiêu đệ giáo hài từ phương pháp cũng có khuyết điểm. Ngược lại bị tống chiêu đệ đổ đến á khẩu không trả lời được. Đại tỷ, tống chiêu đệ phát hiện tống lai bảo dừng lại. Cho rằng tống lai bảo ngại nàng nói chuyện nghẹn người. Không cùng nàng cùng đi thực phẩm phụ sường. Quay đầu nhìn lại, theo nàng tầm mắt nhìn đến lưu ra tới mấy nam nhân. Xuyên hác quần sơ mi trắng cái kia chính là Lưu Bình trượng phu. Tống lai bảo lấy lại tinh thần. Đầy mặt khiếp sợ. Cái kia thiểu tử lớn lên cùng điện ảnh diễn viên dường như. Như thế nào sẽ coi trọng Lưu Bình. Chúng ta từ thực phẩm phụ xưởng trở về liền đi lưu gia cấp tiền biếu. Tống chiêu đệ nói. Người hỏi một chút thím. Ta cũng đi theo nghe một chút. Tống lai bảo vừa đi một bên quay đầu lại vọng. Thấy vài người vào nhà. Vội vàng đuổi kịp Tống chiêu đệ. cái kia tiểu tử sẽ không có cái gì tật xấu đi, không tật xấu. tống chiêu đệ nói, ở xưởng đóng tàu đi làm, hắn một cái thân thích là bệnh viện hộ sĩ, cái kia hộ sĩ nhận thức lưu bình, nàng cấp hai người dắt tuyến. tống lai bảo theo bản năng quay đầu lại xem một cái, lưu ra trong tiểu viện không có một bóng người, lại nhịn không được nói, nam nhân kia có công tác, lớn lên hào, nhắm mắt lại tùy tiện chào, cũng có thể tìm cái so lưu bình tốt đi. Có lẽ trong nhà nghèo, cưới không đến thức phụ. Tống chiêu đệ nói, tống lai bảo sách một tiếng. Người thiếu lừa gạt ta. Trưởng thành như vậy, có rất nhiều tiểu cô nương nguyện ý cho không? Tạm dừng một chút, câu đầu nhìn tống chiêu đệ. Người có phải hay không biết cái gì? Mau nói cho ta biết. Không biết, tống chiêu đệ nói. Ta hỏi qua lưu thẩm vài lần. Mỗi lần nhắc tới lưu bình cùng nàng đối tượng. Lưu thẩm chưa bỏ thở ngắn than dài vẫn là thở ngắn than dài. Ta cũng lười đến hỏi. dù sao lại không phải ta khuê nữ tống lai bảo tưởng một chút ta đây là hỏi vẫn là không hỏi ngươi thuận miệng đề một câu lưu thẩm nếu tưởng nói liền sẽ theo ngươi nói nói tống chiêu đệ nói lưu thầm không nghĩ rằng hỏi lại nhiều cũng vô dụng thực phẩm phụ xưởng rời nhà thuộc viện rất gần Tỷ hai đi vài phút liền đến trong nhà dân cư nhiều tống chiêu đệ dứt khoát mua 20 cân củ mày tống lai bảo giật mình mua quá nhiều chiêu đệ nhiều mua chút ngày mai liền đỡ phải tới tống chiêu đệ kêu tống lai bảo cõng củ mày. nàng sách theo sọt đi mua cốt bồng cùng rong biển tống lai bảo là lưu bình đường tàu lưu bình xuất giá thời điểm tống lai bảo cùng lưu dương đến qua đi đưa lưu bình tống chiêu đệ sợ chậm trễ lưu ra hỉ sự mua đủ đồ vật liền trực tiếp về nhà tống chiêu đệ biết lưu bình không thích nàng cũng liền không cùng tống lai bảo một khối qua đi ở nhà mình trong viện nhìn lưu bình bị nàng trưởng phu tiếp đi. tống chiêu đệ mới cầm tiền đi cách vách đi đến lưu ra phòng khách cửa tống chiêu đệ nghe được thấp thấp tiếng khóc chán vừa kéo liền tưởng trở về chiêu đệ tới tống lai bảo thanh âm từ bên trong truyền tiến vào tống chiêu đệ hít xô một hơi nhấc chân đi vào đại tỷ tím như thế nào khóc tím đang ở cùng ta nói lưu bình sự tống lai bảo nói chuyện thời điểm xem một cái đoạn đại tàu đoạn đại tàu hơi hơi gật đầu tống lai bảo thở dài một hơi Mới tiếp tục nói, Lưu Bình mang thai, Tống Chiêu đệ kinh hô. Mang thai, đúng vậy, Tống lai bảo nói, tím nói mau ba tháng. Lại không chọn cái ngày lành làm hai người bọn họ kết hôn. Bụng liền nổi lên tới. chương 79, Hù dọa người, Tống Chiêu đệ bấm tay tính toán. Không dám tin tưởng, kia chẳng phải là hai người bọn họ ở một khối không bao lâu. Lưu Bình liền có mang, đoạn đại tẩu lau khô nước mắt. Đối, cái kia không biết xấu hổ tháng trước trở về ăn cơm. Còn cười hì hì cùng ta nói nàng khả năng mang thai. Cũng không biết động não ngẫm lại, không gả chồng liền mang thai. Bị hàng xóm đã biết, ta cùng lão lưu mặt hướng chỗ nào gác a sau lại như thế nào xác định? Tống chiêu đệ hỏi, đoạn đại tàu, ta sợ đại gia nói nàng không bị kiềm chế. Không dám mang nàng đi quân y viện, cũng không dám đi dũng thành thị bệnh viện. Mang nàng đi hàng thành thị bệnh viện cha. Xác định Lưu Bình mang thai, ta liền mang theo Lưu Bình đi tìm nàng đối tượng, đến kim ra vừa thấy, ta nhưng tính biết kia tiểu tử như thế nào sẽ coi trọng Lưu Bình. Tam gian nhà ngói, hai gian nhà kề, một gian phòng bếp, tiểu viện còn không có chúng ta sân đại, trụ 14 khẩu người. Xảo lưỡi như Hoàng Tống chiêu đệ đầu lưỡi thắt, gian nan nói, nhiều người như vậy như thế nào trụ hạ? Kim Lễ Huy đại ca cùng nhị ca một nhà trụ xương phòng. kim lễ huy ra ra nãi nãi cùng đệ đệ trụ một gian hắn ba mẹ trụ một gian đoạn đại tẩu nói hắn đại muội muội ở tại hắn gì ra ta cũng là gần nhất mới biết được lúc trước đem lưu bình giới thiệu cho kim lễ huy nữ nhân kia là kim lễ huy gì con dâu tống chiêu đệ kia lưu bình trụ chỗ nào xưởng đóng tàu bên kia phân cho kim lễ huy một gian phòng hai người bọn họ trụ công nhân viên trước ký túc xá đoạn đại tẩu nói Người lưu thúc cho hắn hai mua một chiếc xe đạp, hai người bọn họ đạp xe đi làm. Tống chiêu đệ thường một chút, công nhân viên trước ký túc xá hẳn là ly xưởng đóng tàu rất gần. Bệnh viện hẳn là ở nội thành, bệnh viện ly ký túc xá có phải hay không rất xa. Còn không phải sao, đoạn đại tàu thừa dài, ta cùng lưu bình nói, ngày khác hài tử mau sinh ra thời điểm tới trên đảo. Ta chiếu cố nàng. Tống chiêu đệ vội vàng nói, không được, tím. bệnh viện lão bác sĩ xem một chút lưu bình bụng liền biết nàng là đủ tháng không phải sinh non đến lúc đó ngươi như thế nào giải thích đoạn đại tàu há miệng thở dốc ta ta đã quên kia tiểu tống ngươi nói nên làm cái gì bây giờ ta cũng vô pháp hai tháng không về ra đem ngươi lưu thúc một người ném ở nhà chiêu đệ ngươi đầu óc hảo sử chạy nhanh giúp thím tưởng cái biện pháp tống lai bảo nói tống chiêu đệ suy tư một hồi lâu thím Kim ra phòng ở là chính mình cái, vẫn là đường phố phân, chính mình cái, đoạn đại tàu tưởng một chút, kim ra bên kia hình như là gọi là gì kim cái gì thôn. Trong thôn cái dạng gì phòng ở đều có, không có khả năng là thống nhất cái. Lưu Bình nói qua một lần, ta cấp đã quên cái kia thôn cụ thể gọi tên gì. Ta nhớ rõ ta còn nói quá liền tính kim ra ly nội thành gần. Kim Lễ Huy cũng là dân quê, người nào không hào gà, một hai phải hướng nông thôn gà. Tống chiêu đệ, chúng ta thôn nam hài tử đều có đất nền nhà. Bao gồm giống đại lực cùng lưu căn như vậy tiểu nhân hài tử. Năm trước cuối năm ta nương cấp chúng ta gửi hạt mè. Chính là gác đất nền nhà loại. Kim ra theo lý thuyết cũng nên có đất nền nhà. Dừng một chút, tím, ngày mai lưu bình tới. Người hỏi một chút ngươi con rể. Việc này không cần hỏi. Tống lai bảo nói, cả nước dân chúng đều có đất nền nhà. Kim lễ huy không phải thành thị hộ khẩu. Bọn họ thôn liền có hắn mà. Đoạn đại tàu nhìn Tống Chiêu Đệ. Tiểu Tống, người cùng tím nói. Người có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp. Biện pháp là có. Tống Chiêu Đệ nói. Nếu Kim Lễ Huy thực sự có đất nền nhà. Người cùng Lưu Bình nói. Người cùng Lưu Thúc ra tiền giúp nàng cái hai gian bùn nhà ngói. Lại cái một cái tiểu viện. Cứ như vậy hai người bọn họ trụ địa phương rộng mở. Kim Lễ Huy cũng không cần đem Lưu Bình đưa đến bệnh viện lại hồi trong sường. Mỗi ngày đi làm chờ Lưu Bình Tan tầm trở về thời điểm tiếp Lưu Bình một khối về nhà Cũng đỡ phải qua lại lăn lộn Đoạn đại tàu cẩn thận ngẫm lại Người biện pháp này khá tốt Hai gian phòng cùng một cái sân Mấy cái cuối tuần là có thể cái hảo Từ từ, tiểu tống Vì cái gì là hai gian phòng Người cấp Lưu Bình cái tam gian Kim lễ huy ba mẹ muốn trụ nhi tử ra Lưu Bình không chuẩn Hai vợ chồng nhất định đến cãi nhau Tống chiêu đệ nói Hai gian phòng, một gian đương phòng ngủ, một gian là phòng khách cùng phòng bếp. Thoạt nhìn đơn sơ, chính là có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Đoạn đại tàu bội phục, tiểu tống, vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Sân không ra tới, còn có thể nhiều loại chút rau dưa củ quả. Tống chiêu đệ nói, Dũng Thành Ly chúng ta gần. Người không yên tâm, thường xuyên qua đi nhìn xem, giúp nàng dọn dẹp một chút đất trồng rau. Hai người bọn họ cũng không cần mua đồ ăn. Đoạn đại tẩu thờ phào một hơi, trên mặt nước mắt cũng làm, ta chờ lát nữa liền cùng ngươi lưu thúc nói, tím, ngươi đừng yên tâm quá sớm, tống chiêu đệ nói, ngày mai lưu bình trở về, ngươi hỏi một chút lưu bình, kim lễ huy thiền lương là cho nàng, vẫn là cho hắn cha mẹ, đoạn đại tẩu há mồm muốn hỏi, lời này có ý thứ gì, lời nói đến ít hầu mắt, lộc cộc một tiếng, đoạn đại tẩu nuốt trở về, ta ngày mai hỏi một chút, ý gì? Tống lai bảo không minh bạch, tống chiêu đệ, ngày mai sẽ biết, đừng có gấp, nói xong, đem nàng chuẩn bị tiền biếu lấy ra tới, theo sau liền nói, tím, sắc trời không còn sớm, ta phải trở về nấu cơm, đoạn đại Tẩu nhìn đến hào phóng trên bàn mặt đồng hồ báo giờ. 11 giờ, đoạn đại Tẩu cũng ngượng ngùng lại lưu tống chiêu đệ, tống lai bảo đi theo đứng lên, tống chiêu đệ, đại tỷ, người bồi tím nói hội thoại, ăn cơm thời điểm ta lại kêu ngươi. Hôm nay buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn, đoạn đại tẩu nói, tống chiêu đệ cười nói, ta đây liền không làm đại thì cùng đại tỷ phu cơm. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Nương, ngươi nhưng tính đã về rồi. Trung đại hoa thở dài nói, vịt thân thể đều lạnh, tống chiêu đệ xa xa nhìn đến áp giếng nước bên cạnh có hai chỉ trụi lùi vịt. Vịt chết thời điểm, thân thể liền lạnh, dừng một chút, vịt mau đều nhổ. Đúng vậy, trung đại hoa hỏi. Chúng ta có thể đi ra ngoài chơi một lát sao? Tống chiêu đệ, rửa rửa tay, sờ điểm nghêu xỏ du lại đi ra ngoài chơi. Hảo, trung đại hoa hướng tự lập vẫy tay, giúp ta áp thủy, ta trước tẩy, tự lập cười nói, không ai cùng ngươi đoạt. Dây lát gian, to như vậy trong viện chỉ còn tống chiêu đệ một người. Cùng hai chỉ chết không thể chết lại chết vịt, lưu dương từ trong WC ra tới, vừa lúc thấy như vậy một màn, nghĩ đến bọn nhỏ vừa rồi díu rít Thảo luận như thế nào phân vịt chân, nhịn không được hỏi, triều đệ, hai chỉ vịt toàn làm, đều giết a tống triều đệ nói, Lưu Dương, ta ý thứ một đốn làm xong, đúng vậy, tống chiêu đệ nói, phát hiện Lưu Dương muốn nói lại thôi, tỷ phu, muốn nói cái gì, Lưu Dương đem tống chiêu đệ đương thân muội tử, chưa từng đem nàng trở thành người ngoài, thấy hài tử không ở, tống lai bảo cũng không ở bên này, nhỏ giọng nói, ta coi ngươi rất sẽ ăn. người quay đầu lại có thể hay không kêu ngươi tỉ theo ngươi học học ta đại tỷ lưu dương gật đầu tống chiêu đệ tò mò nàng làm gì lưu dương ho nhẹ một tiếng chỉ sợ tống chiêu đệ nghe không rõ trước kia chúng ta kiếm tiền giao cho cha mẹ mua đồ ăn nấu cơm đều là cha mẹ làm chủ từ tiền đã đến bảo trong tay chúng ta một tháng mới có thể ăn thượng một đốn huân bảy tám thiên tài có thể ăn một lần trứng gà xào rau ta tới thời điểm Cha trộm cùng ta nói, kêu ta tìm cơ hội cùng ngươi nói chuyện này, trong nhà không phải không có tiền, cũng không phải ăn không nổi gà thịt cá trứng, như vậy ăn xong đi, chúng ta đại nhân không có việc gì, hải tử cũng chịu đựng không nổi, khó trách đại lực hôm qua ăn nhiều như vậy, cùng tám đời không ăn qua thứ tốt dường như, tống chiêu đệ vô ngữ, nàng còn tưởng rằng chỉ có nhị thì kỳ ba, không nghĩ tới đại thì cũng không thua kém chút nào, ta đã biết, lưu dương. vậy ngươi ngàn vạn không thể đem ta công ra tới lòng ta hiểu rõ tống chiêu đệ nói đại tỷ không ở nơi này lúc này chính bồi tím nói chuyện tím khóc lưu dương vội vàng nói ta đây qua đi nhìn xem tống chiêu đệ đem hai chỉ vịt thu thập sạch sẽ liền đặt ở bếp lò thượng hầm theo sau tống chiêu đệ thiêu mà nồi trưng cơm đãi nồng đậm mễ hương phiêu mãn toàn bộ phòng bếp tống chiêu đệ thức bốn đoạn củ mai Trong đó hai đoạn củ mài cắt thành đoạn ngắn ném vịt canh bên trong. Cùng vịt cùng nhau hầm, mặt khác hai đoạn cắt thành lát cắt, cùng tỏi diệp một khối xào. Màu xanh lục tỏi diệp, bạch bạch nộn nộn củ mày dùng bạch sứ đĩa thịnh ra tới. Đặt ở trên bàn cơm, thanh bạch rõ ràng, thoạt nhìn phá lệ thoải mái thanh tân khai vị. Trung kiến quốc về đến nhà, mình đón hắn đó là hai đĩa cọng hoa tỏi non xào củ mày Bang, mờ bàn tay thượng hồng một khối. trung đoàn trưởng che lại tay không dám tin tưởng tống chiêu đệ rửa tay sao tống chiêu đệ nói một thân thổ đầy mặt hôi không rửa mặt không rửa tay liền nhiet đồ ăn người còn có điểm đương ba dạng sao tam hoa đều so ngươi giảng vệ sinh trung kiến quốc há miệng thở dốc ta ta nói bất quá ngươi không cùng ngươi nói nhao nhao xoay người liền đi ra ngoài kêu bọn nhỏ trở về ăn cơm tống chiêu đệ nói xong liền đi phòng bếp đoan cơm Trung kiến quốc ở cửa tạm dừng một lát, nhìn tống chiêu đệ đi đến trong phòng bếp, xoay người nhanh chóng nhét một khối củ mài tắc trong miệng. Hướng về phía phòng bếp phương hướng hư một tiếng, không cho ta ăn, ta cũng ăn, tống chiêu đệ bưng vịt canh ra tới. Nhìn đến trên bàn tỏi diệp, đầu nhất chiều nhất chiều đau, bất quá, nàng cái gì cũng chưa nói. Quyền đương không biết, sau khi ăn xong, tự lập cùng canh sinh thu thập chén đũa, tống chiêu đệ mở miệng nói, đừng thu thập. Người ba nói: "Các ngươi hôm nay buổi sáng giúp ta thu thập vịt rất mệt." Hắn rửa chén xoát nồi. "Các ngươi nghỉ ngơi một chút." "Cảm ơn ba." Tự Lập không dung chung kiến quốc mở miệng, lại nói: "Ta cầm chén phóng trong phòng bếp." Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. "Đại Oa, Nhị Oa, giúp ca ca một khối thu thập." "Thu thập hảo." Liền lên lầu ngủ. "Nương, chúng ta hôm nay buổi tối 8 giờ lại nấu cơm." Đại Oa xoa bụng đứng lên. "Không quên nhắc nhở Tống Chiêu Đệ." Trung kiến quốc tò mò, vì cái gì? Ta cảm thấy nương 6 giờ nấu cơm, ta chỉ có thể ăn như vậy một chút. Đại hoa vươn ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một chút. Trung kiến quốc sơ lên tay, tin hay không ta một cái tát đem ngươi chụp trong biển đi. Liêu căn dọa nhảy dựng, dương mắt nhìn lại, trung đại hoa cười hì hì. Một chút cũng không sợ hãi, ta cùng nương nói chuyện. Không có cùng ba ba nói chuyện, trung đại hoa ôm canh sinh cánh tay. cả người ghé vào hắn trên lưng. Không phải ta một người không đói bụng, bọn họ cùng ta giống nhau. Người nấu cơm sớm, chúng ta đều không ăn, sẽ thừa rất nhiều rất nhiều cơm." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Nếu ngươi nói như vậy, ta đây buổi tối liền không làm các ngươi cơm." Nương, Trung Đại Hoa nhíu mày, "Ngươi lại cố ý đậu ta, ta liền không cùng ngươi hảo." Tống Chiêu Đệ vui vẻ, "Nhị Oa, Tam Oa, các ngươi cùng nương hảo sao?" "Hảo." Nhị Oa buột miệng thốt ra, vừa thấy đại hoa đứng thẳng, cầm chiếc đũa liền hướng phòng bếp chạy, tống chiêu đệ dọa nhảy dựng. nhị hoa chậm một chút, tiểu tâm chiếc đũa chọc ngươi mặt, mới sẽ không. nhị hoa đem chiếc đũa hướng chậu nước một ném, chụp sợ tay nhỏ, đại lực lưu căn chúng ta lên lầu nghe tự lập ca cấp chúng ta kể chuyện xưa. chuyện xưa hai chữ tác động sở hữu hài từ thần kinh. một lát vô cùng náo nhiệt phòng khách về vì bình tĩnh. trung kiến quốc hỏi vẫn là kia bồn tây du ký. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ nói, ngươi đừng lo lắng, bọn nhỏ biết lợi hại quan hệ, đặc biệt là tự lập cùng canh sinh, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Trung kiến quốc điểm một chút đầu, ta đây liền an tâm rồi. tiểu Tống Lão Sư, hiện tại nên nói nói hai ta sự đi, ta khi nào nói ta dựa chén xoát nồi, ngươi chưa nói quá, là ta nói. Tống Chiêu Đệ hỏi, muốn biết vì cái gì, chỉ vào trên bàn tỏi diệp, ngươi ăn vụng củ mai thời điểm chạm vào rớt. trùng kiến quốc theo tay nàng chỉ nhìn lại, cả kinh kêu lên, người mẹ nó đời trước là cái gì quái vật, đừng há mồm ngậm miệng ta mẹ, tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn, nếu không phải ta thân mụ cơ hồ không kết thúc đương mẹ nó trách nhiệm, ta sớm cho ngươi một đại cái tát. Trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng, nếu không phải ngươi nói, ngươi trước kia cha không đau mẹ không yêu, ta cũng không dám thường xuyên thăm hỏi mẹ ngươi, không nói, ta đi rửa chén xoát nồi. Nói xong, phi giống nhau trốn vào phòng bếp, tống chiêu đệ khẽ cắn môi, thật muốn một chân đem hắn đá bay. Đáng tiếc, động thủ năng lực không được, chỉ có thể nói chuyện ba. Buổi tối, tống chiêu đệ cắn bột điều làm canh xương hầm mì sợi. Tống lai bảo ngồi ở bên cạnh hái rau, rửa rau, nhìn mấy cái hài từ đều ở trong sân. Nhỏ giọng hỏi, người không phải nói phải làm cơm chiên, ta là nói như vậy, tống chiêu đệ nói. Đại Hoa nói ăn canh xương hầm mì sợi cũng đúng. Tống Lai bảo liếc nhìn nàng một cái. Ngươi ngày thường đều là như vậy lừa gạt hài tử. Ta chưa nói không làm cơm chiên. Là bọn họ không ăn. Không tính là lừa gạt hài tử. Tống Chiêu Đệ nói. Cùng hài tử có quan hệ sự. Có một số việc cần thiết đến giảng nguyên tắc. Có một số việc không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Đúng rồi. Tỷ. Ta đi rồi về sau. Liêu thẩm còn cùng ngươi nói cái gì. Tống Lai bảo. Nói Lưu Bình không hiểu chuyện, nàng khổ nhật tử ở phía sau đâu, kia cũng là nàng chính mình làm, Tống Chiêu Đệ nói, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, Tống Lai bảo, lúc trước ngươi phải gả cho kiến quốc, ta cha mẹ cũng không đồng ý, đó là cha mẹ không hiểu, Tống Chiêu Đệ nói, sau lại ta phân tích cho bọn hắn nghe, bọn họ cảm thấy trung kiến quốc không tồi, sự thật chứng minh, đích xác không tồi, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Trung kiến quốc sách theo một xô nước tiến vào. Theo sau, đem đựng đầy nước bẩn thùng sách đi ra ngoài đảo rớt. Tống lai bảo không cấm cảm khái. So ngươi đại tỷ phu còn biết làm việc. Hắn không làm việc, ta không nấu cơm. Tống chiêu đệ nói, này nhất chiêu ở đại tỷ phu trên người không hảo xử Người không nấu cơm, ta nương cùng dương thẩm sẽ làm. Tống lai bảo, ta cũng không tưởng sai xử ngươi tỷ phu soát nồi rửa chén. Ta thật làm như vậy. Ta nương cùng ta bà bà có thể đem ta nhắc mãi chết. Đúng rồi, người ngày mai đi cách vách sao? Không đi, Tống chiêu để không cần nghĩ ngợi nói. Trung kiến quốc mang theo mấy cái hài từ qua đi. Ta cùng tự lập, canh sinh gác trong nhà ăn. Sợ Tống Lai bảo hỏi vì cái gì? Ngày mai đồ ăn không nhất định có ta làm ăn ngon. Tống Lai bảo bĩu môi, ai cũng chưa ngươi nấu cơm ăn ngon. Xào rau cùng tạc đồ ăn dường như, trong thôn mua thịt không cần phiếu. Tưởng mua nhiều ít thịt heo liền mua nhiều ít thịt heo. Người cũng có thể cùng ta giống nhau mỗi ngày xào rau. Tống chiêu đệ nói, tạm dừng một chút, tỷ, ta giúp các ngươi tính quá. Một ngày ăn một đốn thịt, các ngươi một tháng cũng hoa không được 20 đồng tiền. Người không ăn, một năm cũng liền tồn 200 đồng tiền. Ngày khác đại lực cùng lưu căn có bản lĩnh, một tháng là có thể kiếm 200 khối. Người nói người tồn chút tiền ấy có ý thứ sao? Tống lai bảo hư một tiếng. Nói cái gì đến ngươi trong miệng liền đặc đơn giản. Tiền là kiếm ra tới. Không phải tỉnh ra tới. Ngươi cần thiết minh bạch đạo lý này. Đơn giản như vậy đạo lý. Tống chiêu đệ thật không nghĩ rằng Ngươi nếu không nói cha mẹ đem tiền cho ngươi. Ta đều không nói việc này. Ta cha cùng ta nương so ngươi bỏ được. Không cần ta nói. Bọn họ hai vợ chồng già cũng biết cách đoạn thời gian liền đi mua điểm thịt. Giọng nói rơi xuống. Thấy Trung Kiến Quốc tiến vào. Trung đoàn trưởng tới. Kêu hắn cùng ngươi nói. Trung đoàn trưởng ở phòng khách liền nghe được tống chiêu đệ nói. Đại tỷ, nhà của chúng ta bảy khẩu người. Nhà các ngươi cũng là bảy khẩu người. Nhà của chúng ta một tháng hoa 50 đồng tiền. Đừng nói vô pháp cùng chúng ta so. Ta đi đem đại lực. Đại hoa, liêu căn cùng tam hoa kêu tiến vào. Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta hài tử. Nhìn nhìn lại nhà các ngươi hài tử. Đừng hô, tống lai bảo hôm qua nhìn thấy trung ra mấy cái hài tử. liền phát hiện trung gia hài tử cao béo đại hoa không rõ ràng tự lập cùng canh sinh béo đặc biệt rõ ràng tống lai bảo lúc ấy tưởng chính là trên đảo khí hậu dưỡng người ở trung gia đãi một ngày minh bạch là nàng muội muội tống chiêu đệ sẽ dưỡng hài tử ta nghe các ngươi ba ngày một đốn thịt tống chiêu đệ nói tiếp một đốn ba lượng thịt ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe tống lai bảo trao mày có chút không cao hứng trung kiến quốc nhấp miệng cười cười Nàng chèn ép ta chèn ép thói quen. Nói chuyện không trải qua đại não. Tỷ, đừng cùng nàng chấp nhặt Nàng cũng là đau lòng nàng chó ngoại trai. Nàng đau lòng, ta không đau lòng a Tống Lai Bảo nói, đại lực cùng Liêu Căn là ta sinh. Trung kiến quốc thường một chút. Hai người đau lòng phương thức không giống nhau. Triều đệ đau lòng hài tử, sẽ cho hài tử làm tốt ăn. Làm tốt xem quần áo. Người đau lòng hài tử, là liều mạng tích khóp tiền. Lưu chữ cho hắn hai xây nhà, cưới vợ, chẳng lẽ ta làm không đúng? Tống Lai bảo hỏi lại, Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng. Ngày khác ngươi như thử thi đậu đại học, ở trong thành công tác, đơn vị phân phòng ở. Ngươi xây nhà cho ai chủ? Bọn họ nếu là thi không đậu đại học đâu? Tống Lai bảo hỏi lại, Tống Chiêu Đệ, vậy đem bọn họ đưa đi đương phi công. Không quân đãi ngộ hào, Tống Lai bảo á khẩu không trả lời được. Chính là tưởng tượng đến giống Tống Chiêu Đệ như vậy ăn. Trong lòng liền hoàng, không ăn đi Nhìn đến trung gia hài tử lớn lên thủy linh Nàng hai đứa nhỏ héo đầu héo não Lại đau lòng hài tử Trung kiến quốc thấy tống lai bảo không hé răng Hướng tống chiêu đệ nháy mắt Không sai biệt lắm được rồi Đừng nói nữa Tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu Đến buổi tối ngủ, cũng chưa nhắc lại này cha Hôm sau buổi sáng Đại Hoa nhìn đến lưu gia trong tiểu viện đáp bếp nấu cơm Chạy tới xem một cái Chạy về tới liền cùng tống chiêu đệ hỏi. Nương, hôm qua buổi chiều hầm canh xương hầm. Còn có hay không? Còn có nửa nồi ở bếp lò thượng phóng. Tống chiêu đệ hỏi. Làm sao vậy? Trung đại hoa. Chúng ta buổi trưa ở nhà ăn. Kêu ba ba một người đi lưu ra ra ra ăn. Xem một cái cách vách. Làm cơm không hương. Ta không nghĩ đi ăn. Vậy ngươi đem tự lập bọn họ kêu trở về. Lên lầu bối trong chốc lát tiếng Anh. Lại dạy đại lực cùng lưu căn vài câu. ta hôm nay còn cho các ngươi làm canh xương hầm mì sợi tống chiêu đệ nói trung đại hoa vươn một ngón tay lại thêm một cái gà rán trứng có thể chứ nương nhà ta gà mái đẻ trứng có thể tống chiêu đệ điểm điểm hắn cái chán ta đáp ứng cho ngươi làm người đáp ứng chuyện của ta cũng cần thiết đến làm được trung đại hoa vỗ vỗ ngực đương nhiên đi ra ngoài đêm ở bên ngoài điên chơi ca ca đệ đệ túm lên lầu đọc sách viết chữ hai điểm nhiều Tống Lai bảo cùng Lưu Dương trở về, cũng mang về tới một cái tin tức, Lưu Bình trượng phu tiền lương toàn giao cho hắn ba mẹ. Tống Chiêu đệ đối Lưu Bình không có hứng thú, nhưng mà, nhật tử quá nhàm chán, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tím không cùa trách Lưu Bình, tím cùng Lưu Bình nói, đừng lại cho nàng bà bà tiền, Lưu Bình liền nói Kim Lễ Huy sẽ không cao hứng. Tống Lai bảo nói, tím nói về sau đến dưỡng hài tử, còn phải cấp hài tử uống sữa bột. Lưu Bình nói nàng chính mình uy, tím nói tam hoa lớn lên so bạn cùng lứa thổi cao. Chính là bởi vì hiện tại còn uống sữa bột, Lưu Bình liền đồng ý. triêu đệ, người cùng ta nói thật, tam hoa so với chúng ta ra lưu căn tiểu mấy tháng. So lưu căn cao, thật là bởi vì mỗi ngày uống sữa bột, Tống Chiêu đệ tưởng nói. Bởi vì hắn ba cao, lời nói đến bên miệng. Đương nhiên, người có thể thấy chính là tam hoa cao, không thể thấy chính là tam hoa thịt rắn chắc. Tưởng một chút, hài tử chờ lát nữa nên tỉnh. Chờ bọn họ tỉnh, ngươi sờ sờ ngươi nhi tử. Sờ nữa sờ tam hoa tay nhỏ chân nhỏ. Tống lai bảo biết nàng không bằng tống chiêu đệ thông minh. Sợ tống chiêu đệ lừa gạt nàng. Không dung hai đứa nhỏ tỉnh ngủ. Lên lầu sờ sờ hài tử cánh tay. Xuống dưới liền nói. Thật đúng là cùng ngươi nói giống nhau. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Đại tỷ, tống chiêu đệ hỏi lại. Tống lai bảo rất là không ở tự. ngươi không sinh quá hài tử, rất sẽ dưỡng hài tử à. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, ta không dưỡng quá, ta bên người dưỡng hài tử nhiều, nghe được nhiều, thấy nhiều, tự nhiên biết nên như thế nào dưỡng hài tử. Bởi vì ta dụng tâm, tống lai bảo hô hấp cứng lại, chúng ta ngày mai liền trở về. Ngày mai là sơ 10, tống Chiêu đệ nhàn nhạt lếp nhìn nàng một cái, đại hoa cùng ta nói, hắn hy vọng đại lực tháng riêng 13 lại trở về. ta đã đáp ứng đại hoa đại lực rất cao hứng người nếu sốt ruột đi làm người đi về trước kêu tỷ phu mang hai đứa nhỏ trở về tống lai bảo chừng liếc mắt một cái tống chiêu đệ tống chiêu đệ phảng phất không cảm giác được tỷ phu cảm thấy đâu chúng ta ngày mai không quay về người tỷ nói chính là khí lời nói lưu dương cười nói ta ngày mai bồi thím đi kim ra đem thuộc về lưu bình đất nền nhà phải về tới tống chiêu đệ kêu lưu thúc cảnh vệ viên cùng các ngươi cùng đi Chúng ta lại không phải đi cãi nhau, Lưu Dương biết tống chiêu đề có ý thứ gì, không cần, tống chiêu đề, không phải cãi nhau, là hù dọa Kim gia. quang minh chính đại hù dọa bọn họ. tám 80, năm mê ba Đạo Lưu Bình làm việc không dài đầu óc, tất cả mọi người biết Kim lễ huy cưới nàng, không phải bởi vì nàng người này, Lưu Dương thực lo lắng Lưu Bình về sau nhật tử không hào quá. Ba ngày hai đầu trở về làm ẩm ý hắn thúc cùng hắn thầm, vội vàng hỏi, không đánh cũng không xảo còn có thể như thế nào hù dọa, cảnh vệ trên người có thương, tống chiêu đệ nói, tới rồi kim ra khẩu súng lộ ra một chút, cái gì đều không cần phải nói, kim ra người nhìn đến hư hư thực thực thương đồ vật, chính mình liền thành thật, lưu dương tưởng một chút, cái này chủ ý hảo, bất quá, ta phải cùng tím thương lượng thương lượng, vậy ngươi đi thôi, tống chiêu đệ nói. Một lát, Lưu Dương trở về, cũng đem đoạn đại tàu mang về tới. Tống chiêu đệ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghĩ đoạn đại tàu thường xuyên giúp nàng đóng đế giày. Vã áo, thường xuyên kêu nàng đi Lưu ra kéo đồ ăn. Liền cười hỏi, tím như thế nào lại đây? Tưởng cùng ngươi thảo cái chủ ý. Đoạn đại tàu hơi xấu hổ. Tống chiêu đệ càng ngượng ngùng khó xử nàng. Lưu Bình sự là nha. Đoạn đại tàu ai một tiếng. Tiểu Kim trong nhà nghèo. Dân cư nhiều. Tiểu Kim trước kia đem tiền lương cho hắn ba mẹ cũng là hẳn là. Đột nhiên không cho hắn cấp. Tiểu Kim ba mẹ khẳng định không vui. Ta cùng ngươi lưu thúc cân nhắc thật nhiều thiên. Cũng chưa có thể nghĩ đến một cái lưỡng toàn biện pháp. Tống chiêu đề cười nói. Tim A loại sự tình này khó lưỡng toàn. Theo ta được biết lưu bình chỉ để ý Tiểu Kim. người quay đầu lại cùng nàng nói. Mang thai thời điểm không ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt. Sinh hài từ thời điểm sẽ một thi hai mệnh. Đến lúc đó tiểu kim liền sẽ cưới người khác Này, đoạn đại tàu há miệng thở dốc. Này có điểm khoa trương Tống chiêu đệ, tím Người cùng ta nói rồi Người trước kia trải qua một cái hài tử. Lưu Bình biết việc này Vậy ngươi nói ngươi không có thể giữ được đứa bé kia Là bởi vì mỗi ngày nấu cơm Giặt quần áo, ăn cũng không tốt Lưu Bình nàng tin sao Nàng tin, đoạn đại tàu nói Ta cùng nàng nói qua trước kia nhật từ khổ Hải tử sinh hạ tới cũng chưa nãi uy. Tống chiêu đệ cười nói: vậy ngươi liền nói như vậy. Quá chút thiên ngươi lại nói, Lưu Bình trong bụng hài tử là cái tiểu tử, nàng là Kim gia công thần, vạn nhất không phải đâu. Đoạn đại tẩu vội vàng hỏi: Tống chiêu đệ, không phải liền không phải bái? Kim gia lại không phải chỉ có Kim lễ huy một cây độc đinh, nối dõi tông đường là hắn đại ca sự. Nói nữa, trước nở hoa sau kết quả. đệ nhất thai sinh cái khuê nữ thực bình thường. Kim Lễ Huy có ý kiến, kêu chính hắn sinh, này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Đoạn Đại tẩu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi là nghiêm túc sao? Tống Chiêu Đệ cười nói, "Tím, làm người không thể quá thành thật, bằng không sẽ thực có hại. Chờ Lưu Bình 6 tháng, ngươi lại cùng Lưu Bình nói, về sau trong nhà sống đều giao cho Kim Lễ Huy làm." Lưu Bình sẽ không đồng ý." Đoạn Đại tẩu nói, Nàng đối tiểu kim đặc biệt hảo. Ta kêu tiểu kim nhóm lửa Nàng đều cướp làm. Tống chiêu đệ. Đó là Lưu Bình hiện tại tháng tiểu. Còn không có xuất hiện nôn ngén. Bệnh phù này đó tình huống. Ta nghe nói nữ nhân mang thai đặc biệt vất vả. Lưu Bình bản thân lại lười đến làm việc nhà. Nàng thân mình công cành. Khẳng định sẽ sai sự tiểu kim. Tạm dừng một chút. Hoãn khẩu khí. Tím. Người cảm thấy tiểu kim sẽ làm sao. Ta không biết. Đoạn đại tiểu tưởng một chút. Bất quá không mấy nam nhân sẽ làm việc nhà tống chiêu đệ gật đầu đối tiểu kim người trong nhà nhiều có mẹ có nãi nãi có tàu từ có muội muội thủ công nghiệp cũng không tới phiên hắn tiểu kim không làm việc lưu bình nhất định đến cùng hắn nháo kiến quốc là cái quan quân cả ngày giặt quần áo soát nồi lưu bình sẽ cảm thấy nhân ra đường đường một cái sinh viên quan quân đều có thể làm việc nhà người một cái xưởng đóng tàu công nhân như thế nào liền không thể từ từ tiểu tống cứ như vậy bọn họ hai vợ chồng đến mỗi ngày cãi nhau đoạn đại tàu không tin tống chiêu đệ sẽ hại nàng cho rằng nàng không nghĩ tới ta không hy vọng hai người bọn họ cãi nhau tống chiêu đệ vậy ngươi hy vọng ngươi khuê nữ bị tiểu kim hống đến năm mê ba đạo chẳng những chính mình làm việc nhà còn lấy tiền tiếp tế nàng bà bà một nhà ủy khuất chính mình hai người bọn họ hiện tại khá tốt đoạn đại tàu nhược nhược mà nói tống chiêu đệ cười nói tím lại tốt đẹp tình yêu cũng không thắng nổi sinh hoạt vụn vặt. Dừng một chút, Lưu Bình hiện tại cảm thấy tiểu kim chỗ nào chỗ nào đều hảo Bởi vì nàng hiện tại còn ở vào, có tình uống nước no. Giai đoạn, chính là tình yêu nếu không rơi đến thật chỗ. Tỷ như mặc quần áo, ăn cơm, ngủ, đếm tiền, căn bản sẽ không lâu dài. Bởi vì sinh hoạt, ăn uống tiêu tiểu ngủ, này đó là vô pháp tránh cho. Hai người bọn họ hiện tại không xào. Về sau cũng sẽ nói nhau nhau, đến lúc đó lại nói nhau nhau, liền không phải thủ công nghiệp, ta hiểu được, đoạn đại tàu nhìn về phía tống chiêu đệ, người xem đến thật minh bạch, tống chiêu đệ cười nói, ta sống minh bạch, biết chính mình nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, vừa lúc lại quá đến không tồi, mới dám đem ta nghĩ đến nói cho ngươi, ta nghe ngươi, đoạn đại tàu hít sâu một hơi, con người của ta cả đời không cùng người khác tranh quá cái gì. Cũng không trải qua châm ngòi ly gián sự. Vì ta khuê nữ, ta lần này liền toàn làm. Tống chiêu đệ, Lưu Bình đại khái sẽ không nghe ngươi. Ngươi cùng nàng nói thời điểm. Lấy ta cùng kiến quốc nêu ví dụ. Lưu Bình không nghe cũng sẽ để bụng. Này lại là vì cái gì? Tống lai bảo vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ không đáp hỏi lại. Tím, Lưu Bình có hay không nói qua? Ta nhật tử thoải mái. Nói qua, đoạn đại tàu ngượng ngùng nói. nàng nói ngươi mỗi ngày kêu kiến quốc giặt quần áo, còn nói, còn nói. Tống chiêu đệ thế nàng nói, ta là cái lời nữ nhân, lời nói là như thế này nói, ta không tin lưu bình, không muốn làm cái lời nữ nhân. truyền hướng tống lai bảo đại tỷ, ngươi tưởng sao? tống lai bảo theo bản năng nhìn về phía lưu dương, lưu dương bật thốt lên nói, nhà ta quần áo là nương tẩy, ngươi cũng không như thế nào tẩy quá. tống chiêu đệ xì cười, hành. ta không nói đỡ phải lưu bình không cùng kim lễ huy xảo lên các ngươi hai vợ chồng trước xảo lên đúng rồi tím cảnh vệ viên cùng qua đi các ngươi nói một là một nói nhị là nhị tim ra người không dám phản bác cũng không dám minh khi dễ lưu bình về sau quá thành cái dạng gì chính là nàng chính mình sự ngươi cũng nên nhọc lòng lưu vĩ sự đối đoạn đại tẩu bỗng nhiên nghĩ đến quá mấy năm lưu vĩ kết hôn ta lại cả ngày hướng khuê nữ gà chạy Con dâu cũng không muốn. Tống chiêu để. Ngài có thể như vậy tưởng. Ta cũng không lo lắng ngươi cùng lưu thúc. Cảm ơn ngươi a Tiểu tống. Đoạn đại tẩu là cái thiện lương người Làm không tới châm ngòi ly gián sự Càng đừng nói châm ngòi nhà mình khuê nữ cùng con rể. Nhưng nàng tưởng tượng đến khuê nữ về sau thắt lưng buộc bụng tích góp tiền. Tiền lại tới rồi kim gia nhân thù. Đoạn đại tẩu đều hẩn không thể đem kim lễ huy giết. Khuê nữ đương quả phụ. Hảo quá về sau chịu khổ tống chiêu đệ nhìn đến đoạn đại tàu biểu tình liền biết nàng hà quyết tâm trong lòng rất cao hứng muốn nói cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi ta bất quá là động động mồm mép ngươi không biết giúp ta nạp nhiều ít đôi giày đế thân bà bà cũng làm không đến này phân thượng đúng vậy tống lai bảo đột nhiên mở miệng tống chiêu đệ ngây ra một lúc quay đầu vừa thấy lưu dương thực xấu hổ không cấm đỡ chán đại tỷ Người nếu là tưởng cùng tỷ phu cãi nhau, các ngươi đi bờ biển, đánh vỡ đầu chảy máu cũng không ai quấy dày các ngươi Tống lai bảo trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Hừ hừ nói, ai muốn cùng hắn đánh nhau, kia chúng ta hiện tại nói lưu bình sự, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên người đại A. Tống Chiêu đệ nói, dương thẩm thân thể không tốt, cũng có thể giúp ngươi chăm sóc hai đứa nhỏ. Mặt khác sống có ta cha mẹ làm, liền tính ngươi mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm. Cũng mệt mỏi không ngươi. Lưu Bình cùng ngươi không giống nhau. Kim Lễ Huy có hai cái ca ca. Còn có một cái đệ đệ. Tiểu Kim cha mẹ tưởng giúp Lưu Bình. Tiểu Kim huynh đề cũng không đồng ý. Tiểu Kim không giúp Lưu Bình làm việc nhà sống. Lưu Bình có thể khó xử chết. Tiểu Tống nói đúng. Đoạn đại tẩu nói. Lai bảo a, Người nếu là cảm thấy mệt. Ngày mai đã kêu Lưu Dương giặt quần áo. Tống Lai bảo dầm gì. Ta nương cùng cha ta nếu là đã biết. Có thể mắng chết ta. Vậy ngươi cũng đừng nói tiếp à. Tống chiêu đệ vô ngữ. Ta đi hỏi một chút bọn nhỏ muốn ăn cái gì. Các ngươi lưu đi. Nói chuyện liền đi ra ngoài. Lưu Dương chừng liếc mắt một cái tống lai bảo. Cao hứng. Ta liền thuận miệng nói một câu. Tống lai bảo không nghĩ thừa nhận nàng hâm mộ tống chiêu đệ. Hải tử thông minh hiểu chuyện. Nam nhân thượng chiến trường. Hạ thính đường. Chính là nàng nhịn không được. Cũng hy vọng Lưu Dương có thể giúp nàng giặt quần áo xoát chén đoạn đại tàu cười nói tiểu tống không sinh khí không sinh khí lưu dương vội vàng hỏi đoạn đại tàu tiểu tống cũng không cùng người trong nhà sinh khí nói cẩn thận suy nghĩ một chút ta cùng nàng làm ba năm nhiều hàng xóm thấy nàng sinh quá khí cũng là hướng kiến quốc cha mẹ cùng đại oa thân bà ngoại một nhà kia hai nhà còn thường xuyên lại đây lưu dương vội vàng hỏi đoạn đại tàu lắc đầu có một năm không có tới có thể là không chiếm được tiện nghi cũng lười đến lại đây vậy là tốt rồi lưu dương nói xong nhìn đến tống chiêu đệ nắm ta hoa tiến vào vừa nói vừa cười thật không sinh khí a đoạn đại tẩu xem qua đi không phải ta khen các ngươi cái này muội muội kiến quốc có thể cưới được nàng thật là đời trước đã tu luyện phúc khí đương nhiên tống lai bảo có chung vinh dự chiêu đệ nên nấu cơm đi đang ở cùng đại lực nói chuyện phiếm đại hoa ngẩng đầu nương hôm nay không ăn mì sợi, hôm nay ăn sủi cảo. tống chiêu đệ nhìn ngay, tiên còn sớm, còn kịp ăn rau hẹ sủi cảo. đoạn đại tàu nghĩ trong nhà cũng không có việc gì, ta giúp các ngươi cán bột ra. cảm ơn thím, người trong nhà nhiều, đến bao rất nhiều sùi cảo. tống chiêu đệ cũng không cùng nàng khách khí, nhưng mà một không cẩn thận bao nhiêu, tống chiêu đệ sợ toàn nấu ăn không hết, liền đem sủi cảo gác bên ngoài đông lạnh. hôm sau buổi sáng. đặt ở ngăn trương ăn lưu dương nhất một cái chân sùi cào nếm thử nhịn không được cùng tống lai bảo nói chúng ta về đến nhà cũng làm như vậy tống chiêu đệ nhìn về phía tống lai bảo tỷ hai hài tử ở đâu tưởng hảo lại nói không cần thường, tống lai bảo đầu nóng lên đại lực lưu căn các ngươi khi nào muốn ăn nương khi nào cho các ngươi làm hai hài tử lẫn nhau xem một cái lại đồng thời ngẩng đầu xem một cái tống lai bảo trần chờ ba giây cúi đầu ăn xùi cào phảng phất không nghe hiểu tống lai bảo nói tống lai bảo không dám tin tưởng chừng lớn mắt trung kiến quốc vội vàng che miệng lại hướng tống chiêu đệ vẫy tay chạy nhanh đi đào chén nước ta sạc tống chiêu đệ chiều hắn cánh tay thượng véo một chút xứng đáng trung đại hoa không hiểu nương ba ba gì cả các ngươi đang làm gì a không làm gì canh sinh xem hắn ba lại nhìn xem tống chiêu đệ thấy cha mẹ không ngăn cản Chính là đại lực không tin mẹ nó. Đại Hoa hồi tưởng một chút vừa mới nghe được. Kết hợp canh sinh nói. Đổi thành ta cũng không tin a Phóc, trung kiến quốc trong miệng thủy toàn phun ở lưu sứ tử. Tống chiêu đệ vội vàng nói. Đại Hoa, không chuẩn nói. Ta lại chưa nói sai. Đại Hoa không rõ vì cái gì không thể nói. Vốn dĩ chính là sự thật sao. Tống chiêu đệ nhíu mày. Còn nói, không nói, không nói. Đại Hoa cảm thấy hắn không sai. nhịn không được nhỏ giọng nói thầm chính mình nói có thể nhân gia nói liền không được chờ lát nữa lại nên uy hiếp nhân gia buổi trưa không nấu cơm tống chiêu đệ hô hấp cứng lại nhấc chân chiều trung kiến quốc trên chân dẫm một chút quản quản ngươi nhi từ chuẩn bị lên đi tẩy lưu xứ chân bị dẫm trụ trung kiến quốc lảo đảo một chút cúi đầu đối thượng tống chiêu đệ ánh mắt khẽ cắn môi trung đại hoa ăn no liền đi ra ngoài chơi đừng ở nhà làm giận trung đại hoa tay run run một chút ngẩng đầu nhìn đến hắn ba đi ra ngoài phảng phất người nói chuyện không phải hắn nhịn không được hỏi bên cạnh tự lập ta ba làm sao vậy ta mới ăn một chút a tự lập chỉ lo đến ăn cơm không biết đã xảy ra cái gì có thể là bởi vì ngươi nói không tin làm hại ta ba sạc đi kia cũng không thể trách ta a đại hoa theo bản năng liếc tống lai bảo liếc mắt một cái chú ý tới bên cạnh tống chiêu đệ sợ hắn nương Uy hiếp, hắn, miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tống lai bảo bị hắn xem đến thực không được tự nhiên. Thói quen tưởng lại nhảy hai câu, lời nói đến ít hầu trong mắt nhớ lại nàng đáp ứng tống chiêu đệ. Về sau ít nói một ít không có gì dùng, người khác nghe xong trong lòng cũng không thoải mái nói. To như vậy phòng khách đột nhiên trở nên an tĩnh cực kỳ. Tống chiêu đệ thưởng một chút, cười nói, đại lực, liêu căn, mẹ ngươi trước kia vội. Hôm nay nói qua nói, ngày mai liền đã quên, đáp ứng các ngươi sự mới không thực hiện, về sau sẽ không, về sau có ngươi ba nhắc nhở nàng, đúng không? Tỷ phu, hai cái nhi tử phản ứng, Lưu Dương xem ở trong mắt rất khó chịu, "Đối, về sau ta nhắc nhở mẹ ngươi." Đối đại lực nói, đại lực nâng lên mí mắt nhìn hắn ba liếc mắt một cái. Tiếp tục ăn sủi cảo, Lưu Dương xấu hổ cực kỳ. "Triều đệ, ngươi xem, nàng nhìn cái gì?" Dù sao nàng sẽ không giúp hắn cô trách đại lực Lại không hảo nói thẳng Các ngươi đáp ứng hài từ mười lần Thực hiện một lần khả năng vẫn là bởi vì hài từ nháo Hài từ lúc này chỉ là trầm mặc Không ra tiếng chỉ trích đã thực không tồi tống chiêu đệ liền quải ngoại mặt xác nói Ta đáp ứng mấy cái hài từ sự đều tận lực đi làm Ngẫu nhiên không có làm đến Tỉ như ta đáp ứng đại hoa ngày mai làm cơm chiên trứng Phát hiện trứng gà không có Vô pháp làm Đại Hoa cũng sẽ lý giải, sẽ không trách ta nói chuyện không giữ lời. Đúng vậy, trung Đại Hoa ứng một tiếng, chuyển hướng đại lực, về sau muốn ăn cái gì liền tới nhà ta. Ta kêu ta nương cho ngươi làm, tống lai bảo sắc mặt khẽ biến. chương 81, dưa chua hầm miến, tống chiêu đệ không cấm đỡ chán. Cái này ra hài từ trước kia thực sẽ theo nàng nói. Hôm nay như thế nào học được đồ người? Đại Hoa, ngươi nói thêm gì nữa? Xùi cào liền lạnh, tự lập kéo một chút đại hoa ống tay áo Đừng nói nữa, lại nói gì cả muốn sinh khí Chung đại hoa xem một cái tống lai bảo Kéo kéo khóe miệng, cúi đầu ăn cơm Tống chiêu đệ thở dài một hơi Sợ đại hoa lại hướng nàng đại tỷ trong lòng chọc Liền nói, tỷ, ăn cơm đi Tống lai bảo cầm lấy chiếc đũa Cắn một ngụm màn thầu Nhưng mà, nuốt không trôi Nuốt cả quả táo ăn xong một cái màn thầu Chú ý tới bọn nhỏ tất cả đều buông chén đũa chạy ra ngoài chơi. Tống lai bảo cũng không ăn. Giúp Tống chiêu đệ thu thập chén đũa. Trung ra buổi sáng ăn chính là màn thầu. Rau ngâm, trưng sùi cào cùng gạo trắng cháo. Nồi cùng chén thực hào tầy. Tống chiêu đệ thấy Tống lai bảo cầm chén đũa hướng trong phòng bếp đi. Liền nói, đại tỷ, chén đũa mặt trên không có ru. Ta dùng nước lạnh xoát, là gác áp giếng nước bên cạnh tầy. Ta đi tầy. Tống lai bảo xoay người cầm chén đũa phóng thép trong nồi. Tống Chiêu đệ lăng, đại tỷ, người như thế nào khóc, nói ra đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không bởi vì đại hoa nói không tin ngươi. Ngươi đừng khóc, ta quay đầu lại tấu hắn, hùng hài tử càng ngày càng không nghe lời. Không phải, tống lai bảo lau lau nước mắt, vội vàng nói, ta, ta vẫn luôn cho rằng ta đau nhất hài tử, không nghĩ tới ở hài tử trong mắt ta, nói nói trong mắt lại ra tới. Tống chiêu đệ vội vàng đi lấy khăn lông, đại tỷ, cũng không phải chính ngươi như vậy, ngươi đừng quá để ý, ta sẽ như vậy rõ ràng, là bởi vì nghe học sinh oán giận quá bọn họ cha mẹ. Nghe được nhiều, mới biết được nên như thế nào giáo hài từ, đem khăn lông đưa cho nàng, trước lau lau nước mắt, người nếu đã nhận thức đến sai lầm, đại lực cùng liêu căn còn nhỏ, hiện tại sửa còn không muộn. Tống lai bảo liên tục gật đầu, mang theo khóc nức nở nói. Ngươi trước kia mang theo mấy cái hài tử trở về. Một cái hài tử một ngày ăn một cái trứng gà. Một lần không kéo, ta liền cảm thấy ngươi sớm muộn gì đến đem hài tử sùng hư. Ta so ngươi sẽ giáo hài tử. Ta biết, tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống. Tống lai bảo ngẩng đầu. Tống chiêu đệ cười nói. Ngươi là tỷ của ta. Ta còn không hiểu biết ngươi à. Có được nguyên chủ ký ức. Tống chiêu đệ nói lời này thời điểm không có một tia trột giả. Trước kia sự đều đi qua. Tẩy rửa mặt, cùng tím một khối đi Đọc kim ra đi, tống lai bảo ngây ra một lúc, ta cũng đi, người đối trong thôn sự thương đối hiểu biết, tống chiêu đệ nói, tím không hiểu, tỷ phu sơ ý, người nhìn chằm chằm kim ra người đem đất nền nhà sự chuẩn bị cho tốt, tống lai bảo gật đầu, đối, khả năng còn có đất phân phối, cũng đến muốn lại đây, các ngươi nhớ kỹ một chút, đừng nói vì Lưu Bình hảo, tống chiêu đệ nói, Lưu Bình hiện tại đối tiểu kim ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy các ngươi đánh vì nàng tốt danh nghĩa cùng kim ra là nhài lưu bình cái không đầu óc khả năng sẽ nói không cần phải các ngươi vì nàng suy nghĩ các ngươi liền nói là vì hài tử nhớ rõ không tiểu kim ba mẹ nói lưu bình lần đầu tiên hoài hài tử cái gì cũng đều không hiểu bọn họ làm trưởng bối muốn nhiều giúp giúp lưu bình lưu sư trưởng liền như vậy một cái nữ nhi thực lo lắng lưu bình tống lai bảo ta hiểu người ý tứ hắn kim lễ huy cưới lưu bình là bởi vì lưu bình ba là lưu sư trưởng chúng ta liền nhắc nhở hắn sư trưởng nữ nhi cùng người thường gia nữ nhi không giống nhau Chiếu cố không tốt bọn họ kim ra ăn không hết gói đem đi đúng vậy tống chiêu đệ nói đừng quá cường thế làm cho bọn họ tả hữu hàng xóm đều biết các ngươi chỉ là tương đối quan tâm lưu bình tống lai bảo một bên rửa mặt một bên nói ta biết nên làm như thế nào tỉ trên đảo gió lớn Sờ điểm kem bảo vệ ra, tống chiêu đệ nhắc nhở nói. Nói cách khác, chờ các ngươi buổi chiều trở về. Mặt đã bị gió thổi nhứt ra. Tống lai bảo ngượng ngùng dùng tống chiêu đệ kem bảo vệ da, Nàng cảm thấy kem bảo vệ da thực quý. Buổi sáng cấp hai cái nhi từ mặt kem bảo vệ da thời điểm. Tống lai bảo ngửi được kem bảo vệ da rất thơm. Nhân tống chiêu đệ chưa nói. Tống lai bảo cũng không mặt mũi trộm dùng. Tống chiêu đệ nói. Tống lai bảo ngược lại càng thêm ngượng ngùng. Chờ chúng ta đi rồi. Nhà ngươi kem bảo vệ ra cũng nên bị chúng ta dùng xong rồi. Dùng xong lại mua. Tống chiêu đệ nói. Mặt cùng tay bị gió thổi nhứt ra. Chẳng những chịu tội. Còn chậm trễ làm sống. Tống lai bảo tưởng tượng. Là cái này lý. Tống chiêu đệ xem một cái nàng bóng dáng. Nhịn không được thở dài. Nàng này hai cái tiện nghi tì tì. Thật đúng là hai cái cực đoan. Buổi trưa. Trung kiến quốc trở về không thấy được tống lai bảo, thấy tống chiêu đệ, bật thốt lên liền nói, ngươi tỉ bị ngươi khí đi rồi, đại hoa khí đi, tống chiêu đệ nghiêm trang nói, cùng ta không nhiều lắm quan hệ, giọng nói rơi xuống, đại lực cùng lưu căn từ bên ngoài chạy vào, trung kiến quốc thật muốn cho nàng một chân, miệng toàn nói phét. theo ngươi nói nói mà thôi, tống chiêu đệ còn không có nấu cơm, buổi chưa ăn cái gì, trung kiến quốc, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì. ta thực hảo dưỡng nghiêm túc điểm tống chiêu đệ nói trong nhà du không nhiều lắm buổi sáng không xào rau buổi tối đến xào rau chúng ta buổi chưa tùy tiện lộng điểm ăn tính trùng kiến quốc buổi chưa chạy về tới chính là không nghĩ tùy tiện nếu không hắn liền đi nhà ăn ăn phiếu thịt còn có sao ta tính toán hậu thiên lại đi mua thịt tống chiêu đệ nói ngày kia là 13, tỷ của ta cùng ta tỷ phu 13 hào buổi sáng trở về trùng kiến quốc tưởng trong chốc lát Cải trắng có sao, năm trước yên toan cải trắng còn có nửa lu tống chiêu đệ nói, tiên cải trắng đã sớm ăn xong rồi, buổi chưa làm mì sợi, phóng điểm rau xà lách hoặc là rau chân vịt, Trung kiến quốc không muốn ăn rau xanh mì sợi, phiếu thịt cho ta, ta đi mua một cân thịt, nhìn nhìn lại thực phẩm phụ xưởng bên kia có hay không miến, không có miến liền mua phen, làm dưa chua hầm miến. Hành, người đi mua đi. tống chiêu đệ thấy hắn như vậy cũng lười đến ngăn cản ta đi trưng cơm phiếu ở phóng tiền lẻ hộp bên trong 20 phút sau trùng kiến quốc chạy về tới không mua được miến mua 5 cân khoai lang đỏ phen cùng một cân thịt ba chỉ thịt heo cắt miếng đặt ở trong nồi chiên da du đem du toàn bộ thịnh ra tới liền đem dưa chua đảo trong nồi thêm thủy hầm một lát liền buông ra bọt nước tốt phen trung đại hoa mang theo ca ca bọn đệ đệ trở về Đến phòng khách đã nghe đến một cổ kẹp mùi thịt toan vị, Liền hướng trong phòng bếp chạy, Nương, làm cái gì ăn ngon. Đi rửa tay rửa mặt. Tống chiêu đệ không trả lời hắn. Lại quá 5-6 phút liền có thể ăn. Trung đại hoa nuốt khẩu nước miếng. Xoay người, tay nhỏ vung lên. Một hoa hài tử nối đuôi nho mà ra. Vì ép khô thịt mặt trên du. Tống chiêu đệ thả rất nhiều dưa chua cùng phen. Làm tốt sau đựng đầy mãn hai bồn. Trung kiến quốc một tay đoan một chậu Một bên đi ra ngoài một bên nói thầm, phóng nhiều như vậy dưa chua, thịt cũng chưa thịt vị đem ngươi trên đùi thịt cắt rớt một khối bỏ vào đi. Liền có thịt vị tống chiêu đệ bưng thép nổi đi theo hắn phía sau, ta nghe đại hoa nói. Các ngươi trước kia rất ít ăn cá, cơ hồ không mua quá bổng cốt, một tháng liền trông cậy vào 5 cân phiếu thịt, người cũng không oán giận quá. Hiện tại nhiều chuyện như vậy, có phải hay không đối ta bất mãn, trùng kiến quốc nghẹn lại. Người nói cái gì, ta khi nào oán giận, ta cũng chưa nói chuyện, cầm chén đũa đi ở cha mẹ phía sau đại hoa xem trung kiến quốc liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ta nói, đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, liền nói, nương, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta thịnh cơm, không có việc gì, tống chiêu để cười nói, trước cho ngươi thịnh nửa chén cơm, trung đại hoa xem một cái đồ ăn, non nửa chén. Ta thưởng nếm thử ngươi hôm nay làm đồ ăn ăn ngon không? Hành a, Tống Chiêu Đệ cười cười, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút đồ ăn. Tận lực ăn xong, buổi tối làm tân, Nhị Oa vội hỏi, nương, buổi tối ăn cái gì a? Thịt kho tàu chung Nhị Oa. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Được không? Nhị Oa vội vàng lắc đầu. Ta không thể ăn, Tam Oa ăn ngon, ta cũng không thể ăn. Tam Oa chỉ vào đại lực cùng Lưu Căn. Nương Người ăn hai người bọn họ, gì cả cùng dưỡng không ở nhà. Bọn họ trở về, chúng ta liền nói, liền nói hai người bọn họ rớt trong biển. Đại lực cùng lưu Căn chăm miệng một lời nói. tiểu gì, chúng ta cũng không thể ăn. Người gì theo chân bọn họ nói giỡn đâu. Trung kiến quốc sợ hài từ dọa đến trong lòng. Ăn thịt người sẽ chết. Đại lực cùng Liêu Căn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống chiêu đệ thức khắc giờ khóc giờ cười. Cầm chén đưa cho hắn tống đại lực. Ăn nhiều một chút đồ ăn a. Ta biết, đại lực tiếp nhận tới. Tưởng một chút, cảm ơn. tiểu gì, tống chiêu đệ. Người một nhà không cần khách khí như vậy. Sau khi ăn xong, mấy cái hài tử cầm chén đũa xoát sạch sẽ. Tống chiêu đệ liền đem hài tử kêu trong phòng. Chỉ vào trên bàn giấy bút. Chúng ta cùng nhau viết bút lông tự Mới vừa ăn cơm xong. Trên người ấm hô hô. Tay cũng không lạnh. Bảy hài tử cũng chưa ý kiến. Tự lập, canh sinh. Đại hoa cùng đại lực ghé vào đại phóng trên bàn. Tống chiêu đệ mang theo ba cái tiểu nhân ở tiểu phương trên bàn viết bút lông tự Một đại bảy tiểu mới vừa viết một tờ. Tống lai bảo liền tới rồi. Tống chiêu đệ sợ mấy cái hài từ nghe thấy. Quay đầu lại lại nói đi ra ngoài. Liền đem bọn nhỏ đuổi kịp lâu. Theo sau mới hỏi, thế nào? Đặc biệt thuận lợi, tìm ra người nhìn đến lưu thúc cảnh vệ viên. Nói cái gì cũng chưa dám nói. Tống lai bảo nói, bất quá. Kim lễ huy đệ đệ luôn là tìm Lưu thúc cảnh vệ viên đáp lời. Ta cảm thấy hắn khả năng muốn làm binh. Tống chiêu đệ bộ đội có quy củ. Lưu thúc là cái lão cách mạng. Lưu vĩ tưởng ở bên này tham gia quân ngũ. Lưu thúc cũng chưa đồng ý. Tìm ra người tưởng đều không cần tưởng. Vậy không có việc gì. Tống Lai Bảo nói nếu không phải cảnh vệ viên đi theo chúng ta không như vậy thuận lợi. Lưu Dương gật đầu đúng vậy chúng ta nói lên kiến phòng sự. Kim Lễ Huy ba mẹ còn nói không cần thình người. Bọn họ Kim ra người nhiều. Mấy ngày là có thể đem phòng ở xây lên tới. tím nói, mọi người đều vội, ngựa ngùng phiền toái đại gia. Chúng ta đã cùng chuyên môn kiến phòng người ta nói hảo. Cuối tuần mặt liền tới đảo đất cơ. Chỉ là Lưu Thẩm mới vừa nói xong. Kim Lễ Huy ba mẹ sắc mặt đều thay đổi. Ta tổng cảm thấy về sau còn có ma. Lưu ra cùng Kim gia môn không đăng hộ không đối. từ nàng lựa chọn gà cho kim lễ huy kia một khắc bắt đầu nàng liền phải có cái này chuẩn bị tâm lý đáng tiếc nàng không có tống chiêu đệ sách một tiếng vô luận về sau có thể hay không ma hợp hảo đều là nàng tự tìm Người cũng đừng lo lắng quản quá nhiều nàng còn ngại chúng ta xen vào việc người khác lưu dương ta cũng không tính toán quản chính là lo lắng ta thúc cùng ta thẩm Người thúc cùng ngươi thẩm đã bị nàng thương thấu tâm tống chiêu đệ nói Ta nghe Lưu Thẩm ý tứ, nàng đều làm tốt Lưu Bình ly hôn chuẩn bị, Lưu Dương trợn to mắt, không thể nào, bình thường, Tống chiêu đệ nói, Lưu Thẩm từ lúc bắt đầu liền không xem trọng, chính là khuê nữ không dài đầu óc, chỉ có thể bóp mũi nhận, tỷ phu, tỷ, các ngươi chạy một ngày, đi lên nghỉ một lát đi, Lưu Dương cùng Tống lai bảo vì Lưu Bình sự, hôm qua buổi tối liền không ngủ an ổn, hôm nay lại cùng Kim ra người, quyết đấu. Có thể nói thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng không cự tuyệt tống chiêu đệ hảo ý. Tháng riêng 13, buổi sáng, tiễn đi tống lai bảo một nhà, tống chiêu đệ về đến nhà cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhưng nàng cũng không có ngủ, mà là đem chăn đơn cùng khăn trải giường rỡ xuống rửa sạch sẽ. Lại đem cơm chưa làm tốt, mới chạy đến trên lầu ngủ, trung đại hoa sợ nàng ngủ ngủ sinh bệnh. Trong chốc lát lại đây nhìn xem, trong chốc lát lại đây nhìn xem. Hợp với xem bốn lần, phát hiện hắn nương hô hấp bình thường, sắc mặt hồng nhuận, mới dám mang theo ca ca bọn đệ đệ đi ra ngoài chơi. tống chiêu đệ ngủ đến trầm, bị người ném tới trong biển cũng không biết, nguyên nhân chính là vì điểm này, trung kiến quốc lúc trước mới có thể kết luận nàng không phải đặc vụ. Bởi vì giống nàng như vậy đặc vụ, căn bản tốt nghiệp không được, bốn điểm nhiều, tống chiêu đệ tỉnh lại, cả người lười biếng, lười đến nấu cơm, liền nhiệt điểm màn thầu. Lộng điểm im cà rốt đồ ăn cùng tép tỏi cấp hài tử ăn. Mấy cái hài tử nhìn nàng tinh thần vô dụng, chưa nói không thể ăn. Ăn xong liền chính mình đảo nước ấm rửa chân rửa mặt. Tống chiêu đệ thấy hài tử như vậy hiểu chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng, dùng mỡ heo cấp bọn nhỏ quán trứng gà bánh rán. Một người hai cái, không nghiêng không lệch, năm cái hài tử ăn miệng bóng nhảy. Trung kiến quốc hâm mộ không thôi. Nhịn không được cùng tống chiêu đệ nói. Khi nào mới có thể hủy bỏ du phiếu. ta so ngươi còn muốn biết tống chiêu đệ nhỏ giọng nói ta nếu là không có nàng ký ức mỗi ngày tính kế dùng nhiều ít xu ta đã sớm điên rồi trung kiến quốc thức khắc không dám hỏi khi ta chưa nói ngươi về sau xào rau thời điểm cũng đừng tính chứ tưởng như thế nào xào như thế nào xào không có du liền ăn nước nấu đồ ăn chúng ta ăn nước nấu đồ ăn ngươi chạy tới nhà ăn ăn có phải hay không tống chiêu đệ hỏi Trùng kiến quốc mặt soát một chút đỏ bừng, ta không như vậy thường. đừng nói hưu nói vượn, người biểu tình nói cho ta, tống chiêu đệ liếc hắn một cái, chạy nhanh ăn, ăn được ta phải dọn dẹp một chút, chờ lát nữa còn phải cùng lưu thầm một khối lên núi đào măng. Trung kiến quốc, người đi đi, ta tới thu thập, ta đây đi rồi à, tống chiêu đệ nói, Trung kiến quốc xua xua tay, đi thôi, đi thôi, tống chiêu đệ cầm thiết hạo cùng sọt đến lưu ra. Nhìn đến Lưu Thẩm đang ở giảng điện thoại, liền không có đi vào, nghe được, tiểu trung, hai chữ, tống chiêu đệ trong lòng dùng mình, theo bản năng chạy đi vào, tím, tìm kiến quốc, đúng vậy, là kiến quốc đại ca. Người mau tới tiếp, đoạn đại tàu vội vàng đem microphone cấp tống chiêu đệ. mươi 82, ra có tang sự tống chiêu đệ mí mắt phải đột nhiên nhảy hai hạ, trong lòng một lột bộ, muốn ra đại sự A. Tiếp nhận microphone, tống chiêu đệ nhịn không được hít sâu một hơi. Đại ca, chuyện gì? Ba bệnh tình nguy kịch, trung vệ quốc nói truyền tiến vào. Tống chiêu đệ chiều chính mình trên đùi véo một phen, làm chính mình bình tĩnh lại. Bệnh tình nguy kịch, đúng vậy, trung vệ quốc nói. Hiện tại ở bệnh viện, người hỏi một chút kiến quốc có thể hay không trở về một chuyến. Tống chiêu đệ tưởng nói trung kiến quốc không có thời gian. Lời nói đến bên miệng, hắn đi nơi đóng quân. Buổi sáng có huấn luyện Chờ hắn buổi trưa trở về Ta hỏi một chút hắn Hành đi Trước như vậy Trung vệ quốc mượn trong sườn điện thoại đánh điện thoại Ngượng ngùng liêu quá dài thời gian Đoạn đại tàu vội vàng hỏi Ai bệnh tình nguy kịch Tống chiêu đệ đem microphone phóng hảo mới nói Kiến quốc ba Ai Đoạn đại tàu cho rằng chính mình nghe lầm Tống chiêu đệ Đại hoa ra ra Đoạn đại tàu há miệng thở dốc Không dám tin tưởng kia một năm hắn mang theo tiểu nhi từ tới nhà ngươi ta coi thân thể hắn thực hảo như thế nào sẽ như thế nào sẽ bệnh tình nguy kịch tống chiêu đệ đại ca chưa nói ta cũng không biết tím chúng ta lên núi đào măng đi đào măng đoạn đại tàu cho rằng nàng lại xuất hiện ảo giác lại nhìn đến tống chiêu đệ xách lên bên chân sọt tức khắc cảm thấy đau đầu tiểu tống kiến quốc ba mau không được ngươi đến đi nói cho kiến quốc tống chiêu đệ suy một tiếng Có một lần kiến quốc cùng ta nói chuyện phiếm, nói hắn ra ra nãi nãi trong nhà lương thực không đủ ăn. Hắn cùng hắn ca đói nửa đêm lên uống nước, bị mụ nội nó phát hiện, mụ nội nó ngày hôm sau đi tìm hắn ba muốn lương thực. Hắn ba liền một cái mễ cũng chưa cấp, như vậy nhẫn tâm người muốn chết, nếu không phải trên đảo mua không được pháo, ta đều muốn đi mua pháo chúc mừng. Đoạn đại tàu biết trung kiến quốc mẹ kế nhẫn tâm, không nghĩ tới hắn ba cũng như vậy. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chính là, hắn mặc kệ nói như thế nào đều là đại hoa thân ra ra. Tím, ta không uống qua nhà hắn một ngụm thủy. Tống chiêu đệ nói, nhà của chúng ta mấy cái hài tử. Cũng không ăn qua hắn ra ra một viên đường. Hắn đối chúng ta tới nói cùng người xa lạ không có gì hay dạng. Tạm dừng một chút, tím, ngươi đừng khuyên, chúng ta sẽ trở về. Nhưng là không phải hiện tại. Đoạn đại tàu, ta đây không nói. Ta là sợ kiến quốc quê quán người cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Ngài yên tâm hào. Tống chiêu đệ nói. Ta sẽ không làm việc ngốc. Đoạn đại tàu nghĩ lại thường. Nàng xác chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Kia chúng ta liền đi đào măng. Giữa chưa ăn cơm xong. Trung kiến quốc soát nồi rửa chén thời điểm. Tống chiêu đệ ý ở phòng bếp không cửa thượng nói. Người ba mau không được. Người muốn hay không trở về nhìn xem. Không được là có ý thứ gì. Trung kiến quốc dừng lại. Trên mặt không có thương tâm khổ sở. Chỉ có một tia kinh ngạc. Tống chiêu đệ cười nói. Người tưởng cái kia dạng Sắp chết. Nói cách khác còn chưa có chết. Tống chiêu đệ gật đầu. Trung kiến quốc phun ra ba chữ. Không có thời gian. Tống chiêu đệ một chút cũng không ngoài ý muốn. Người cấp đại ca trả lời điện thoại. Vẫn là ta cho hắn gọi điện thoại. Người đánh. Trung kiến quốc cầm chén đặt ở trong ngăn tủ Ta dùng văn phòng điện thoại ra bên ngoài đánh. Dễ dàng bị người khác nghe được. quay đầu lại hỏi ta như thế nào không quay về ta vô pháp giải thích tống chiêu đệ gật gật đầu nếu chúng ta qua mấy ngày đến trở về vội về chịu tang tự lập cùng canh sinh đi sao đi a trung kiến quốc nói ta tính hảo thời gian buổi sáng đến tân hải giữa trưa đem hắn đưa mộ địa chúng ta buổi chiều liền trở về trung vệ quốc trong nhà không chỗ ở trung kiến quốc một nhà qua đi chỉ có thể trụ nhà khách ở tại nhà khách các loại không có phương tiện Tống Chiêu đệ tình nguyện hồi thôn Tiểu Tống, cũng không nghĩ trụ nhà khách, cùng Trung kiến quốc thương nghị hảo Buổi chiều 4 điểm, Tống Chiêu đệ mới dùng lưu ra điện thoại cấp Trung vệ quốc trả lời điện thoại. Trung vệ quốc dự đoán được Trung kiến quốc sẽ không trở về. Nghe được Tống Chiêu đệ nói Trung kiến quốc rất bận, Trung vệ quốc không những không có khuyên bảo, treo lên điện thoại liền đem nguyên bản chuẩn bị tốt xin nghỉ điều sẽ Năm 1971, dương lịch 2 tháng 14 ngày. Chủ nhật buổi sáng, Tống chiêu đệ lấy ra mùng một học kỳ sau tiếng Anh sách giáo khoa. Đang ở giáo năm cái hài tử niệm tiếng Anh, ẩn ẩn nghe thấy có người kêu. Tiểu Tống, Tống chiêu đệ đi ra ngoài vừa thấy. Đoạn đại tẩu ở nhà nàng cửa đứng, vội vàng qua đi mở cửa. Làm sao vậy, người ca vừa rồi tới điện thoại. Đại Hoa Gia Gia đã chết. Đoạn đại tẩu nói, ta cho người lưu thúc gọi điện thoại. Kêu hắn thông chi kiến quốc, người mau đi thu thập thu thập quần áo. Ngồi trên ngọ thuyền trở về, tống chiêu đệ mí mắt động một chút, gợn sóng bất kinh, chậm gì gì nói, mau 10 giờ, không còn kịp rồi, buổi chiều lại trở về, đoạn đại tàu sắp xuất khẩu nói, lập tức nuốt trở về, đích xác không còn kịp rồi, là nha, tống chiêu đệ khẩu khí phảng phất đang nói, nên nấu cơm, đoạn đại tàu mặc danh muốn cười, muốn cười nàng chính mình so tống chiêu đệ sốt ruột, cũng muốn cười tống chiêu đệ, càng muốn cười trung kiến quốc ba. làm người làm được đã chết con dâu đều không muốn trở về toàn bộ đảo ông châu cũng khó tìm ra một cái vì thế cũng không ở chung gia lưu lại tống chiêu đệ đi đến trong phòng đối tượng năm đôi mắt nhướng mày xem ta làm cái gì đọc sách ra ra đã chết đại oa hỏi tống chiêu đệ điểm một chút đầu vừa rồi giảng đến chỗ nào rồi nương ra ra đã chết trung đại oa lại hỏi một lần tống chiêu đệ đúng vậy xin hỏi trung kiên cường đồng học Người có phải hay không ngẫng ngãng? Nương, ra ra đã chết. Người đều không cao hứng. Trung đại hoa rất kỳ quái. Tống chiêu để cầm lấy sách vở vỗ vỗ đại hoa đầu. Chết chính là ngươi ra ra. Chúng ta trong lòng nhạc nở hoa. Cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không, người khác sẽ nói chúng ta bụng dạ hẹp hòi. Cùng cái người chết so đo. Hảo đi, ta đây dùng sức nhịn xuống. Trung đại hoa nhấp môi. Nhị hoa vội hỏi. Nương. Có phải hay không nói ra ra về sau sẽ không lại đến nhà chúng ta? Đối, tống chiêu đệ nói, người ra ra đã chết. Người cái kia nãi nãi cũng ngượng ngùng lại đến chiền chúng ta. Giọng nói rơi xuống, trung kiến quốc tiến vào. Lái xe tới, trung kiến quốc, ân, một tiếng, đi công tiêu xã mua điểm đồ vật. Nấu chút trứng gà cùng trứng vịt lưu chúng ta trên đường ăn. ngươi lại đi trường học thỉnh cái giả. Ta trước nấu cơm, tống chiêu đệ nói, người đi mua đi. trung kiến quốc gật gật đầu liền hỏi mấy cái hài từ các ngươi có đi hay không cung tiêu xã không đi trung đại hoa nói ta muốn giúp nương nấu cơm trung kiến quốc liếc hắn một cái ta lái xe trở về người lái xe không có nương lái xe hảo trung đại hoa vẻ mặt ghét bỏ ta không cần ngồi ngươi xe tự lập vội hỏi nương sẽ lái xe nương lái xe kỹ thuật nhưng hảo nhị hoa nói đặc biệt mau cùng bay lên tới dường như tự lập nhìn về phía tống chiêu đệ Mãn nhãn mong đợi, Trung kiến quốc tức khắc cảm thấy sọ não đau. Đến trên lầu cầm tiền cùng phiếu liền đi cung thiêu xã. Cũng không quay đầu lại, đi được thực kiên quyết. Tống chiêu đệ cười cười, liền đi trong viện véo một phen hành diệp. Dùng lớn nhất kia khẩu mà nồi làm bánh rán hành. Theo sau, lại dùng bếp lò nấu một nồi cháo rau xanh. Hai điểm nhiều, Trung kiến quốc sách theo đại bao. Tống chiêu đệ hai tay trống trơn, cùng bọn nhỏ nói cười chạy đến bến tàu. không rõ chân tướng người cho rằng trung ra một nhà bảy khẩu đi ra ngoài chơi tống chiêu đệ xác thật là như vậy tính toán tới rồi thành phố tân hải bọn họ liền không vội vã hồi trung vệ quốc gia tìm cái tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn lại đi công viên dạo một vòng mười giờ nhiều một nhà bảy tài ăn nói đi công tiêu xã mua điểm không cần phiếu không hạn mua đồ vật đi trung vệ quốc gia trung đại tàu không dung tống chiêu đệ đến gần liền nói Ta thật sợ các ngươi không tới, không trở lại sẽ làm người chế diễu. Trung kiến quốc nói, người là gác trong nhà, vẫn là ở địa phương nào. Trung đại Tẩu lấy ra một chồng hắc phù hiệu trên tay áo đưa cho tống Chiêu đệ. Hỏa táng, hù cho cốt ở ta ba trong nhà phóng. Kia chúng ta đi thôi. Trung kiến quốc trừ một cái hắc phù hiệu trên tay áo. Chồng lên cánh tay thượng liền hỏi hắn Tẩu tử. Đại ca cũng ở bên kia, trung đại Tẩu. Buổi sáng lên liền đi qua Tống chiêu đệ rất tò mò tẩu tử, thân thể hắn khá tốt Như thế nào sẽ bệnh tình nguy kịch Trung kiến quốc đại tẩu không có trả lời Mà là nhìn về phía trung kiến quốc Ta nói ngươi đừng nóng giận Đến bên kia cũng đừng tức giận Vì hắn phát hòa Trung kiến quốc kéo kéo khóe miệng Ta không như vậy lửa lớn khí tẩu tử, nói đi Trung đại tẩu thở dài một hơi Năm trước hắn té gãy chân Tuy rằng còn có thể đi đường nhưng không thể đi trong xưởng đi làm hắn cũng mau đến về hưu tuổi xưởng trưởng liền đồng ý thắng lợi đỉnh hắn ban chờ hắn đến về hưu tuổi trực tiếp lãnh về hưu tiền lương khá tốt a tống chiêu đệ nói trung đại tẩu xua tay một bên khóa cửa một bên nói chúng ta trước kia cũng cảm thấy khá tốt tạm dừng một chút kiến quốc lần trước ngươi ca cho ngươi gọi điện thoại nói ta ba bệnh tình nguy kịch ngươi biết là bệnh gì bệnh bộc phát nặng trung kiến quốc hỏi trung đại tàu lắc lắc đầu uống thuốc diệt chuột cái gì tống chiêu đệ lảo đảo một chút trung kiến quốc theo bản năng ôm nàng chậm một chút nhìn lộ trung đại tàu chúng ta cũng không dám tin tưởng hắn đã xảy ra chuyện đại ca ngươi đi bệnh viện xem hắn đụng tới hắn hàng xóm mới biết được từ hắn không thể làm việc chúng ta lại không bằng lòng cho hắn quá nhiều tiền triệu ngân liền mỗi ngày mắng hắn vô năng kỳ thật cũng không tính mắng dù sao chính là lải nhài Nói được rất khó nghe, triệu ngân cùng chung thắng lợi đi làm, hắn một người ở nhà, không ai phản ứng, liền cùng hắn bên kia một cái ở nhà chăm sóc hài tử lão nhân nói. Tồn tại không thú vị, còn không bằng đã chết tính. Nhân ra cho rằng hắn nói giỡn, cũng không để trong lòng, rốt cuộc toàn bộ nhà ngang, không có mấy nhà có nhà hắn nhật từ quá đến dễ chịu. Hai cái đại nhi thử tuy rằng cùng hắn không thân, tốt xấu công tác đều rất thể diện. nhân gia cũng liền không cùng triệu ngân nói kết quả hắn ngày hôm sau liền đi mua thuốc diệt chuột về đến nhà liền toàn uống lên đó là ai phát hiện trung kiến quốc hỏi trung đại tàu nhắc tới việc này liền cảm thấy mất mặt đừng nói nữa nói ra ta đều cảm thấy mất mặt hắn uống thuốc lại hối hận sau đó chạy ra cùng nhân gia nói hắn uống lên thuốc diệt chuột không không thể nào tống chiêu đệ nghẹn họng nhìn chân chối trung đại tàu gật đầu là thật sự Hắn một cái hàng xóm đem hắn đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói đưa chậm, không nhất định có thể cứu sống. Triệu Ngân đến bệnh viện liền mắng nàng hàng xóm, nói nhân ra cố ý, còn gọi nhân ra bồi tiền. Hắn hàng xóm bởi vì việc này đi bệnh viện, mới ở bệnh viện đụng tới đại ca ngươi. Đại ca nói như thế nào? Trung kiến quốc hỏi, trung đại tàu, Triệu Ngân không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đâu? Đại ca ngươi liền nói, đừng phản ứng Triệu Ngân. Đại ca nói như vậy, triệu ngân không tìm đại ca nháo, tống chiêu đệ hỏi.